anh nương cũng nói, đúng vậy, ta nương bên này có ta hầu là được, không cần phải người khác. Mao Lâm này cũng lớn, nên nói cái nhà chồng này tới hầu hạ ta nương, không phải cấp chậm trẻ sao? Mao cửu hiển nhiên phía trước cũng chưa suy xét quá vấn đề này. Này khuê nữ hắn vẫn luôn coi như nhi tử dưỡng, cứ cái con trẻ trở về còn hành, này gã đi ra ngoài sự tình thật đúng là không nghĩ tới. Bất quá lúc này anh nương như vậy vừa nói, Hắn cũng có chút do dự, thừa dịp mau cửu cho dự cái này không? Đương, anh nương cười nói, mau lâm này lớn lên thủy linh, ta xem phải hảo hảo ở nhà ngốc, về sau nói cái nhà chồng mới là đứng đắn sự. Lý Lưu Thị cũng nói, đúng vậy, đừng vì ta này chậm trễ hài tử tiền đồ. Vì Lý Lưu Thị cùng anh nương như vậy vừa nói, mau cửu cũng cảm thấy không mở miệng được. Cuối cùng chỉ có thể nói, kia nếu không ta tới hỗ trợ đi, trong cửa quét rác tạp vật sống đều thành. Thay lý lưu thị trên mặt không tán thành, hắn quỳ xuống nói, phu nhân, ngài cũng đừng chậm lại. Ta đời này liền vẫn luôn ở tìm các ngươi, thật vất vả tìm được rồi, không cho ta làm chút chuyện, ta đời này không phải sống uổng phí sao. Anh Nương ở một bên nghe, trong lòng ám đạo, chính mình công công rốt cuộc là sao thu nhân tâm A, có thể làm người đi theo cả đời. Người đều đã chết, còn như vậy trung thành và tận tâm, này năng lực cũng không phải là giống nhau lợi hại. Lý Lưu Thị nghe hắn những lời này, trong lòng cũng có chút động dung, lại nhìn về phía anh nương, anh nương a ngươi giữ, nhà có thể có gì việc không? Anh nương tự nhiên là không nghĩ làm người nghênh ngang vào nhà, bất quá thấy chính mình bà bà đẩy không xong, này mau cửu lại một bộ không đồng ý liền không đi bồ gián, nàng cũng chỉ có thể nói. Nếu không như vậy đi, ta này lâu lâu muốn hướng các khách điếm đưa rượu, ngày thường ta cùng mai nương đi thu trướng, này rượu cũng đẩy bất động, nếu là cửu thuốc không ngại, liền giúp đỡ làm cái này việc. Vì... Cái này việc hảo, ta này sức lực lớn đâu, mau cửu tức khắc vẻ mặt, cao hứng, nhiều một cái miễn phí lao động, anh nương cũng không biết là tốt là xấu, bớt quá nàng cũng âm thầm nhìn chầm chậm, đề phòng này hai người tác quái. Chờ an bài mau cử đi đưa hóa lúc sau, anh nương liền cùng mai nương cùng đi thu trướng. Vừa ra khỏi cửa, bên ngoài trên đường cái liền ở diễn tấu sáo và trống, rất náo nhiệt. Chân chúng đều vây quanh, ở hai bên nhìn phía trước chọn thổi kéo đàn hát đội ngủ qua đi, mặt sau lại tới nửa cử ngựa tân lan quang cùng nâng tân nương cổ kiệu, cổ. Kiệu mặt sau chính là mảng nương đương của hội môn. Anh nương cùng mai nương chạy nhanh đứng ở một bên. Nhìn đội danh dự từ trên đường cái qua đi. Chờ đội danh dự cần, anh nương mới nhìn, đến con ngựa trắng sơn ngồi ăn mặc một thân màu đỏ hỉ phục hứa thành cối. Thằng nhãi này vẽ mặt khí phát hăng hái, liền dưới thân con ngựa trắng đều ở phát ra tiếng vị vị trong mũi. Hứa thành cối cùng Trần Hương Lan thành thân sự tình, anh nương tuy rằng sớm có chuẩn bị, lại vẫn là không nghĩ tới này hai tư. Thông đồng nhanh như vậy, chân trước mới biết được hai người luyến thường. Còn không có xoay người đâu, này liền thành thân. Nhìn hứa thành cối người nọ năm người sáu bộ dáng, anh nương âm thầm biểu môi, thầm nghĩ trần hương lan cái kia lả lời ông bướm tính tình, sớm muộn gì cho hắn đội nón xanh. Nghe nói này trần tiểu thư đã sớm không phải trong sạch chi thân. Anh nương trong lòng mới vừa phỉ bán, liền nghe người bên cạnh trộm nghị luận. Nàng giật mình, nhìn về phía kiệu hoa, khó trách cứ. Như vậy cấp đau, chạm vào một cái coi tiền như rác cũng không phải là muốn sớm một chút bắt lấy sao này từ thành hổ thật là phạm vào tiện đương cái sống vương bát đều có thể như vậy cao hứng mai nương chúng ta đi thôi anh nương lôi kéo tống mai nương cánh tay xoay người liền đi hai người nhưng thật ra không nghĩ tới thu trướng lúc sau còn có thể gặp cỡ khương tứ nương cùng tôn lão nhị tôn lão nhị đẩy cái này xe mặt trên ngồi hai hài tử chính là khương tứ nương lúc trước mang lại đây một nhi một nữ Khương Tứ Nương chính mình ăn mặc một thân hoa áo ngắn đi theo Tôn Lão Nhị, một đạo đi, trong tay trong sổ cũng trang chút đồ trang sức cái gì. Nhìn anh Nương cùng Tống Mai Nương, Khương Tứ Nương nở nụ cười, nói, nha, này còn đỉnh xảo. Tôn Lão Nhị cũng nhìn Tống Mai Nương. Hiện giờ Tống Mai Nương bỏ được tiêu tiền trang điểm, ăn mặc tân xiêm y, trên đầu mang đồ trang sức, trên mặt cũng thượng trang, so lúc trước cái kia thô ráp bộ dáng muốn tinh xảo nhiều. Tôn lão nhị, nhất thời cũng có chút lung lay mắt. Khương Tứ Nương nhìn mai nương cái dạng này, trong lòng cũng có chút ghen ghét, nguyên bản cho rằng tôn lão nhị là cái hảo dựa vào, không nghĩ tới đây là cái sẽ không sinh hoạt. Động bất động hướng trong nhà tắt người cũng liền thôi, còn thường xuyên trợ cấp đi ra ngoài. Đi ra ngoài đi một chuyến sinh ý, cái gì cũng chưa lấy về tới. Nếu không phải nàng mấy ngày nay quảng khẩn mỗi ngày buộc bốn bạc, hiện tại mẹ con mấy cái đều phải uống gió tây bắt đâu. nhưng thật ra không nghĩ tới này tống mai nương không có nam nhân, thế nhưng còn có thể quá tốt như vậy. tống mai nương không tính toán lý hai người, coi như không phát hiện giống nhau, lôi kéo anh nương từ bên cạnh đi qua đi. tuân lão nhị chật chật môi, muốn kêu một tiếng, lại vẫn là không hảo mở miệng, chỉ nhìn mai nương đi qua đi, đôi mắt còn thẳng tắp nhìn chậm chậm, xem gì đâu. Khương tứ nương ở hắn cánh tay thượng nắm một chút. Tuân lão nhị cúi đầu, đều là người quen, lên tiếng kêu. Gọi cũng không ngại sự đi. Khương tứ nương cười lạnh, chờ hỏi. Này đánh đánh liền thông đồng đi. Ta nhưng nói cho ngươi, hiện giờ ta là nhà này nữ chủ nhân, không ta đồng ý. Ngươi ai đều đừng nghĩ mang về, bằng không ta và ngươi không để yên. Tứ nương, ngươi này nói cái gì lời nói đâu? Ta sao sẽ như vậy? Có thể hay không? Chính ngươi trong lòng hiểu rõ, Khương Tứ Nương cắn một cái hạt chưa? Lúc trước đều có thể cùng chính mình câu thượng, này cùng người khác câu thượng cũng không phải. Việc khó, nàng này nếu không giám sát chặt chẽ điểm, không phải phải đi tống mai nương đường sư tử sao? Tương lão nhị cần nhất ăn nàng rất nhiều mệt, cho nên cũng không dám phản bác, chỉ có thể ngơ ngác đẩy xe đi phía trước đi, chuẩn bị mua điểm lương thực trở về sinh hoạt. Nếu là chỉ phản, những việc này nơi nào yêu cầu hắn nhọc lòng, Mai Nương liền sẽ đem trong nhà xử lý còn càng ngăn nắp. Hiện giờ này không ngừng bị quản cắt gao, liền cùng các huynh để uống khẩu rượu tiền thưởng cũng chưa. Nghĩ chỉ phản sinh hoạt, nhìn nhìn lại hiện tại, tương lão nhị liền không nghĩ thông suốt chính mình đây là sao quá thành cái dạng này bên này anh nương cùng tống mai nương đã đi xa nghĩ vừa mới cái kia tình cảnh anh nương ý vị mai nương trong lòng vẫn là không cao hứng nói cái kia khương tứ nương hiện giờ sắc mặt đều lộ ra tới ngươi xem tuân lão nhị có thể nhẫn hắn bao lâu mai nương lại nở nụ cười một bộ sự không liên quan mình bộ dáng tốt xấu đều là chính bọn họ sinh hoạt chúng ta cũng quản không được bất quá nhìn khương tứ nương vừa mới dáng vẻ kia ta nhưng thật ra đột nhiên cảm thấy Ta lúc trước chán vẻ kia, thật là đủ ngốc. Có đôi khi chính mình quá lại khổ, cũng không thể toàn trách người khác. Chính mình không đi ái chính mình, còn trong cậy vào người khác ái sao? Nàng trước kia toàn tâm toàn ý vì tuân lão nhị, hôm nay nhìn Khương Tứ Nương kia phó vên váo tự đắc bộ dáng, còn có tuân lão nhị thành thành thật thật bộ dáng, nàng cũng minh bạch liền tính Khương Tứ. Nương không xuất hiện, nàng cùng tuân lão nhị cũng quá không dài. Nàng không thể nhẫn tâm tới ngăn cản tuân lão nhị ra bên ngoài tắt bà, tuân lão nhị cũng sẽ không nghe nàng. Hai người như vậy quá đi xuống, cũng chỉ là cho nhau thống khổ mà thôi. Anh Nương lại cười nói, ta nhưng thật ra cảm thấy bọn họ khi đó ở ác cặp ác. Cái này tiểu nhạc đệm nhưng thật ra không ảnh hưởng hai người tâm tình. Thu trướng lúc sau, anh Nương liền chuẩn bị đi chu mang bên kia các điểm thịt heo trở về thêm đồ ăn. Chờ đi Chu mang bên kia, mới biết được Chu mang hôm nay đã không bày hàng, nghe các khách bày quán tiểu lục nói, là đi xem huynh đệ. Anh Nương vừa nghe, tưởng đi xem Giang Nghi, này hai người quan hệ nhưng thật ra hảo thật sự bồ dáng Tuy rằng nàng vẫn luôn không nghĩ ra, này hai hoàn toàn bất đồng người đâu, sao có thể trở thành huynh đệ. Bất quá nàng càng kỳ quái nhưng thật ra, nam nhân nhà mình, như thế nào có thể đồng thời có được nhiều như vậy bất đồng loại hình huynh đệ. Vào nhà mình sân. Lúc sau, anh nương mới biết được, nguyên lai Chu mang là tới rồi nhà mình tới. Đồng thời tới, còn có gian nghi. Anh nương nghĩ đến, hai người tuy rằng đều là lý đại truy huynh đệ, nhưng là lại chưa từng đã tới trong nhà. Bất quá tưởng tượng, lúc trước là cách xa, thả đại truy không ở nhà, nhưng thật ra không có phương tiện, hiện chờ tới rồi huyện thành tới. Cách như vậy gần, phỏng chừng bọn họ cũng đắc ý tự ý tứ lại đây nhìn xem. Giang Nghi một thân màu xám bố sam ngồi ở trong viện bàn đá bên. Cây quạt nhẹ nhàng lắc lư, hợp lại trên mặt cười như không cười bộ dáng, rất có một loại thần bí hương vị. Hắn chính thấu đầu cùng Lý Lưu Thị nói chuyện, Lý Lưu Thị nghe, trên mặt cười tủm tỉm. Anh nương nhìn hắn, mày nhăn khẩn. Nàng hiện tại không nghĩ nhìn đến hai người, một cái là hứa thành cối, một cái chính là Giang Nghi, không từng tưởng tượng lần này tử liền thấy hai cái. Chỉ cảm thấy chính mình hôm nay thật là không thấy hoàng lịch. Ai nha, đề mùi đã trở lại. Nhưng thật ra chưa mang trước. Phát hiện người. Chạy nhanh đứng dậy cười nói. Giang Nghi cũng đứng dậy, chát tay, bái kiến tẩu phu nhân. Bồ chán nhìn thập phần có lễ nghĩa. Cái gọi là chửi tay không đánh cương mặt tươi cười người. Anh Nương cũng không hảo bại sắc mặt. Chỉ hư cười nói, thật đúng là khách ít đến đâu. Giang Nghi nhấp miệng cười. Ngày hôm trước nghe nói phu nhân tử phường chọn tới rồi trong thành, nghĩ đại trùy huynh đệ nên là ở nhà, cho nên cố ý nghĩ đến bái phỏng. Nhìn hắn cười, anh nương liền chỉ nghĩ, tới rồi hồ ly. Nàng âm thầm chà sát cánh tay, nói, nhà của chúng ta đại trùy muốn buổi tối mới trở về đâu. Vậy trước bái phỏng thiếm, nhưng gia này thượng vội vàng hướng chính mình trong nhà tới, anh nương cũng không hảo đem người cấp phóng tới bên ngoài, chỉ nói. Khi hai vị huynh đề trước ngồi ngồi, ta đi nấu cơm, làm phiền tẩu phu nhân. Giang Nghi chấp tay, nhưng thật ra một chút cũng không khách khí. Vào phòng bếp, anh nương cũng không biết nên sao đối mặt Giang Nghi. Hiện giờ này tử, phương tử là Giang Nghi, hơn nữa phía trước cái kia hư hư thực thực anh vương phi nữ nhân, Giang Nghi ngày sau lại là giúp đỡ anh vương. Nếu cùng người này lui tới nhiều, nhà mình có thể hay không bị liên lụy. Nàng cảm thấy vấn đề này rất quan trọng. Buổi tối mặc kệ như thế nào, đều phải cùng đại trùy thương lượng một chút, đừng bị gia hỏa này cấp liên lụy mới hảo. Đời trước đại trùy chính là chết ở Anh Vương Thủ Hạ, này Giang Nghi cũng không biết có hay không phân đâu. Đồ ăn hạ nội thời điểm. Mau lâm lâm đột nhiên lại đây. Trên mặt hồng hồng, tròn xoe đôi mắt cũng là tràn ngập vui sướng, nàng khó được thò qua tới nói. Thiếu phu nhân, cái kia tuổi trẻ công tử là ai a Anh nương xem nàng này xuân tâm manh động bồ dáng nói, sao? Không gì, ta liền hỏi một chút. Mau lầm lầm đúng rồi đối thủ đầu ngón tay, đột nhiên xoay người nói, ta xem bọn họ nước trà không có, ta đi thêm điểm nước trà đi. Nó liền chạy nhanh để ra án thượng thủy, chạy nhanh đi ra ngoài. Tống mai nương ở, bếp hạ nhìn, cười nói, nhìn xem, gặp cỡ vừa ý người. Này ngày thường rụt rè ngây thơ cũng không có, bất quá Giang Nghi kia bộ gián, cũng khó trách tiểu cô nương thích. Anh nương biểu môi, nơi nào hảo, kề không kéo mấy. Cùng nhà mình đại trùy tử so, thật đúng là kém xa. Giang ngoài Giang Nghi đang cùng Lý Lưu Thị nói chính mình bên ngoài du lịch trải qua. Nói đến kiến khang sự tình thời điểm, Lý Lưu Thị nhưng thật ra nghe cực kỳ nghiêm túc. Nàng cười nói, Nam Nhi đại trượng phu, nên hành tẩu. Tứ phương, chỉ nhà của chúng ta đại trùy có chúng ta này rất nhiều liên lụy, thật sự không dễ dàng, nếu bằng không, ta cũng là muốn cho hắn nơi nơi đi một chút. Giang Nghi cười nói, lấy lý huynh năng lực, đó là mang theo thiếng cùng tẩu phu nhân đi nơi khác, nói vậy cũng sẽ không so trong nhà kém. Hiện giờ hắn không phải dựa vào chính mình năng lực trưởng quản một huyện binh lực sao, ngày sau nếu là đi trong quân, định là tỷ như nay còn muốn tốt. Loại địa phương kia, nào có như vậy hảo ngốc? Lý Lưu thì cười vẫy vẫy tay. Hiện giờ nhi tử đoạt được đã đủ nhiều, nếu là lại lòng tham, nàng lúc tuổi già còn muốn chịu rất nhiều tra tấn. Giang nghi thấy nàng không dao động, cũng không nhiều lắm hướng việc này mặt trên nói, nhưng thật ra hảo hảo cùng Lý Lưu thì nói khác đề tài. Ngày thường lời nói nhiều nhất chưa mang, lại một câu cũng không nói, chỉ nhìn chậm chậm bên cạnh mau lâm lâm nhìn vài mắt. Thế nhân gia trừng lại đây ánh mắt, đôi mắt đều xem thẳng. Vốn tưởng rằng này hai người chữa. trưa không gặp đại trùy, ăn cơm phải đi rồi. Không nghĩ tới lý đại truy thế nhưng được tin, rất sớm liền đã trở lại. Tiếng phòng liền lôi kéo hai người đi hậu viện giếng trời bên trong ngồi. Nói chuyện thanh cũng không phía trước như vậy đại, anh nương ở trong phòng bếp nhìn, cảm thấy có vài phần giống mưu đồ bí mật. Nghĩ Giang Nghi này bối cảnh không thuần, động cơ khẳng định cũng không thuần, cho nên chạy nhanh vài cái làm tốt đồ ăn, liền hô trong viện ba người ăn cơm. Nàng này một kêu, mấy? Người cũng không nói chuyện, đều sôi nổi đứng lên đi phía trước ăn cơm. Ăn cơm thời điểm, Chu Mang lại đột nhiên khi cấp lý đại truy nói một cái quyết định. Hắn chuẩn bị đi gia nhập dân binh doanh. Nhìn Giang Nghi nghi hoặc nhìn Chu Mang bộ dáng anh nương đoán đánh giá giang nghi phía trước cũng không nghe thấy chu mang nói như vậy chu mang sờ sờ đầu nói ta này già đầu rồi luôn là bán thịt heo cũng không thành là nên hảo hảo làm bộ dáng ra tới hắn lại xoay người lôi kéo giang nghi huynh đệ ngươi mau cho ta tính tính xem nhìn xem ta nhân duyên có phải hay không tới rồi ta đi dân binh doanh lúc sau ta kia nhân duyên có phải hay không liền tiếp thu ta Anh nương còn đương chưa mang là tưởng lộng cái hảo tiền đồ đâu, nghe xong câu nói kế tiếp mới biết được là vì cưới vợ đâu. Này Chu mang lớn lên méo không nói, vẫn là cái quan có cậy mạnh, ở bên ngoài chính là cái có hại chủ nhân. Các cô nương lại ghét bỏ hắn tướng mạo, lại là ghét bỏ hắn không đủ lời ngon tiếng ngọt, tự nhiên. Thảo không tức phụ. Anh nương cảm thấy, dù sao nếu là lý đại truy trường như vậy. Lúc trước đó là có thể làm hầu phụ lão thái thái, nàng đều là không vui cả. Còn hảo tự gia đại trùy là dễ coi, càng xem càng tuấn. Nàng chính trong lòng âm thầm suy nghĩ vớ vẩn, liền nghe Giang Nghi cười nói, này đã có thể muốn xem huynh trưởng như thế nào lấy hay bỏ. Nếu là đi quân doanh, ngày sau này Thái Bình sinh hoạt, đã có thể không có. Này cái gì Thái Bình sinh hoạt a đây là cái quan công sinh hoạt. Chu Mang lập tức nói. Lại vẽ mặt đau khổ nói, không được, ta muốn đi dân binh doanh bên trong, ta nhìn trấn trên những cái đó các cô nương cả ngày nghị luận đâu. Đặc biệt là vừa mới nhìn đến mau cô nương, cũng không nhìn hắn cái nào, thật đúng là thương tâm khổ sở. Lại tưởng tượng, chính mình cái gì đều không có, nhưng ra xem hắn cái gì à. Cho nên lúc này mới hạ tâm tư, nhất định phải hỗn ra cái bộ dáng tới. Tốt xấu muốn chống đại truy huynh đề chống nhau, hảo hảo đi tránh cái công danh, lý. Đại truy lúc trước có thể vào chân binh doanh, cũng là chưa mang cấp chắc tuyến, hiện giờ Chu mang mở miệng muốn đi, hắn tự nhiên cái gì cũng nghe. Chỉ cười nói, ta đang lo không mấy cái tin được, Chu cao nguyện ý qua đi, ta tự nhiên là vui. Chu mang vừa nghe được không, cười lớn bưng bình rượu cấp lý đại truy đổ một chén rượu. Khi chúng ta nhưng nói định rồi, ta ngày mai cái liền đi thịt heo sạp cấp đóng. Nhìn mấy người uống thống khoái, anh Nương lại đi trong phòng bếp xào mấy cái đồ nhắm rượu. Lý Lưu Thị cùng Trần Bà tự đám người ở phòng trong ăn cơm, nhìn nàng vào nhà, nói, anh Nương tới ăn cơm đi. Anh Nương cười nói, bên ngoài còn ở ăn đâu, ta chờ bọn họ ăn xong rồi lại qua đây ăn. Nam nhân nhà mình cùng huynh đề ở bên ngoài ăn cơm, nàng này tự nhiên muốn tùy thời cấp lộng ăn quá khứ. Miễn cho nhân gia nói nàng cái này bà nương không hiểu chuyện. Nàng vừa thấy, tống mai nương cũng không ở trong phòng ăn cơm, hỏi, mai nương sao không ở bên này? Lý Lưu thì cười nói, ở trong phòng mang tiểu bảo đâu, ta nói ta đi, nàng liền đi trước. Anh nương nghe xong, chạy nhanh đi trong phòng nhìn một chút, chỉ thấy mai nương chính cầm cái muỗng cắp tiểu bảo uy tiểu sữa dê. Tiểu bảo là cái có thể ăn, cái muỗng mới vừa lấy tới, liền trương miệng muốn ăn. Mai Nương, ta tới uy đi, ngươi đi trước ăn cơm. Hôm nay cái ngươi cũng vất vả. Mai Nương tuy rằng hiện giờ ở tại trong nhà, nhưng là cũng không có làm nhân gia giúp đỡ mang hài tử đạo lý. Không có việc gì, ngươi đi phía trước. Tiếp đón đi, tiểu bảo ngoan thực, ta lần này tử liền uy, đợi lát nữa liền ra tới ăn cơm. Tống Mai Nương biên nói, biên cười uy hài tử. Nàng tuổi này đã sớm nên có hài tử. Chỉ hiện giờ lại cũng không biết còn có hay không cái này mệnh. Nhìn tiểu bảo là cái không có mẹ ruột đâu, cũng quá đáng thương. Nàng nói, tiểu bảo nàng nương, số cuộc không gặp được. Anh nương nghe xong nàng hỏi Trương Thị sự tình, cực gật đầu, ta ca bên này quả quyết là không hề thu nàng, nghe nói Trương gia bên kia. Đem nàng cấp cả đến nơi khác đi, cũng không biết đi nơi nào. Tống mai nương nghe xong. Trong lòng cảm khái, lại nhìn tiểu bảo khờ đầu khờ não bộ dáng nói, nếu là lúc trước nàng không có làm hồ đồ sự tình, hiện giờ có phu có tử, quá cũng khá tốt. Nữ nhân A, này chung quy cũng là cái mệnh. Không tưởng hiện giờ trải qua sự tình nhiều, đối này vận mệnh sự tình rất là tin tưởng. Lúc trước cảm thấy Khương Tứ Nương không bằng nàng, kết quả chính mình hết thảy đều biến thành Khương Tứ Nương, chính. Mình hiện giờ nhưng thật ra cái không nhà để về. Anh Nương thấy nàng như vậy, cười nói, cái gì mệnh không mệnh, quá như thế nào nhật tử, còn không phải chúng ta chính mình quyết định. Ta trước đi ra ngoài làm điểm đồ ăn, đợi lát nữa ta hai cùng nhau ăn cơm. Mai Nương cười cực gật đầu. Giang ngoài chưa mang cao hứng uống nhiều quá nữa cái bình rượu, hiện giờ chính ghé vào trên bàn ngủ nhiều. Lý Đại Truy uống nửa bát rượu thủy, liền cùng Giang Nghi nói lên hiện giờ triều đình sự tình. Hắn biết. Giang Nghi bốn biển là nhà, kiến thức rộng rãi, tất nhiên so với chính mình phải biết rằng nhiều một ít, cũng có tâm hỏi thăm điểm Triều đình hướng đi. Giang Nghi lắc lắc cây quạt, cười nói, nhìn chung trong triều trên dưới, chỉ có anh Vương có tận trời chi tướng. Lý Đại chuyên nhíu mày, nhưng hôm nay bệ hạ chính mình cũng có thân tử, liền tính hiện giờ thái tử điện hạ cùng mặt khác vương gia, cũng không chừng có thể được đến cái kia vị trí. Trong triều thế cục thay đổi trong nháy mắt, Phải, biết hiện giờ bệ hạ, lúc trước ai có thể biết hắn có thể ngồi trên cái kia vị trí. Một cái quốc cửu gia đăng vị, không có nửa cái người dám nói cái không tự. Còn không phải bởi vì trong tay quân quyền, hơn nửa quốc cửu gia phía sau trăm năm môn phiệt, chờ nắm giữ người khác sinh sát quyền to, còn có ai dám không nghe. Chính là hoàng thất này đó long tử long tôn, cũng không đều ngoan ngoạn lá mặt lá trái. Lý đại truy yên lặng uống một ngụm rượu. Trong lòng cũng ở ước lượng những việc này, hắn cũng vốn là một cái huyện thành tiểu binh đầu lĩnh, này đó hoàng tử Long Tôn nháo phiên thiên cũng không liên quan chuyện của hắn. Nhưng là hư liền phá hủy ở, này chân binh doanh là anh vương điện hạ một tay thành lập. Hiện giờ có điều hiệu quả, bề hạ lại theo dõi. Ngày sau nếu thật là làm ầm ĩ lên, này trạm biên vấn đề rất quan trọng. Hắn nếu là một người cũng liền thôi. Chính là mẫu thân cùng tức phụ ở sau lưng đâu, nếu là hắn trạm sai rồi biên, mặt khác một phương, tất nhiên không buông tha. Hắn gia quyến. Giang nghi đoán ra hắn vài phần tâm tư, đôi mắt lưu quan vừa chuyển, cười nói, hiện giờ huynh trưởng thân cư lúc này, ngày sau chỉ sợ sẽ có biến cố, sao không sớm làm tính toán. Lý Đại Duy nghe vậy, cười mà không nói. Một hồi rượu vẫn luôn uống tới rồi mặt trời lặn. Chư mang bị Lý Đại Truy cấp dẫn theo đưa trở về, giang nghi nhưng thật ra hảo hảo, trên người chỉ nghe một chút mùi rượu, trên mặt lại một tia men say cũng không. Anh nương không biết thằng nhãi này lại đánh cái. quỷ gì chủ ý, hôm nay có phải hay không lại cùng nhà mình phu quân nói cái gì? Đám người đi rồi lúc sau, nàng chạy nhanh thu thập cái bàn, liền ở trong phòng chờ Lý Đại Truy. Kết quả vẫn luôn chờ tới rồi trời sắp tối rồi, Lý Đại Truy mới trở về. Hắn tiến phòng liền nhìn anh nương ở trong phòng cấp giăng, ngồi qua đi ôm nhà mình tức phụ cười nói, hôm nay vất vả ngươi. Anh nương cảm thấy cấp nam nhân nhà mình mặt dài, đây cũng là nàng có mặt mỗi. Bất quá lý đại truy có thể nói này một câu, nàng, trong lòng cũng vui mừng. Chẳng qua nhớ tới trang nghi, còn có bọn họ hôm nay mấy người nói nhỏ sự tình, lại có chút không an tâm. Nàng xoay người vẽ mặt xem kỹ nhìn lý đại truy. Hôm nay kia Giang Nghi cùng ngươi nói cái gì, ta nhìn thần thần bí bí, chưa nói gì. Lý đại truy buông tay vén tay áo, ta cùng Giang Huynh tuy rằng hiểu biết, nhưng là chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều, cho nhau cũng không thập phần hiểu biết, có thể nói chuyện gì sự tình. Hắn trước kia tuy rằng chưa từng, giống như nay này đó tâm tư, nhưng là đối Giang Nghi lại là biết đến, Giang Nghi có tài hoa, cũng có giả tâm. Nếu chính mình cùng hắn giả tâm phát sinh xung đột, hắn cũng không dám bảo đảm Giang Nghi, có thể giống chư mang như vậy thiệt tình thực lòng vì huynh đệ. Anh nương nghe lý đại truy như vậy vừa nói, trong lòng liền an tâm rồi. Dù sao chỉ cần nhà mình đại truy không bị Giang Nghi cấp thuyết phục là được. Nàng lại nghĩ đến khi anh Vương Phi tới, nói, ta phía trước cùng ngư đã nói vị kia. Anh phu nhân, ta tổng cảm thấy nàng là anh Vương Phi. Bằng không chính là cùng anh vương có quan hệ nữ nhân, người nói, giang tiên sinh có thể hay không cùng anh vương đã trong lén lúc đáp thượng tuyến. Đây là giang lão để chính mình sự tình, chúng ta liền không cần nhiều quản. Lý đại truy hiện giờ không nghĩ cuốn vào như vậy bè phái giữa đi. Anh nương lo lắng nói, chúng ta này hiện giờ trong tay cũng tồn không ít bạc ta muốn mang nương bọn họ kiến khang. Bên kia nhật tử hảo quá, ngày sau, nếu là thật sự như thế nào? Chúng ta cũng không cần lo lắng. Lý Đại Duy nghe vậy, lại có chút cho dự. Hôm nay Giang Nghi cùng hắn nói anh vương cùng hoàng đế hiện giờ hình thức. Nếu thật là hai bên dương cung bạc kiếm, nên làm cái gì bây giờ, còn cần suy xét một phen. Anh vương là hoàng thất chính thống, nên nguyện trung thành, nhưng là hoàng đế lại là hiện giờ thiên hạ chi chủ, cũng không thể phản bội. Việc này còn cần bàn bạc cân nhắc. Hắn cười nói, còn sớm đâu, chúng ta này không phải mới. Đến huyện thành tới sao, trước làm nương quá mấy ngày sống yên ổn nhật tử, ở làm an bài đi. Anh nương biết, hắn này lại là thoái thác cử chỉ. Trải qua lần trước bị huyện nha môn quấy rối sự tình lúc sau, nàng hiện giờ nhưng thật ra không giống phía trước như vậy tùy hứng. Nghe xong hắn này thoái thác ý tứ, cũng không như thế nào, chỉ yên lặng đem quần áo phóng tới tủ quần áo. Từ ngày này lúc sau, Chu mang nhân thật ra lâu lâu tới cửa tới, cần nhất liền đi cách vách đưa tin. Hắn hiện giờ đã đi. Dân binh doanh bên trong, mỗi ngày buổi chiều tới anh nương trong nhà một chuyến, nhìn mau lâm lâm lúc sau, liền chạy nhanh đi trở về. Anh nương cảm thấy, Chu mang người này sáu điểm, người nhưng thật ra không tồi. Bất quá đáng tiếc mau lâm lâm cùng nàng là một loại người, xem mặt, từ ngày ấy thấy trang nghi lúc sau này tiểu cô nương liền xuân tâm manh động lúc trước ngu đần hiện giờ đột nhiên lung lay biến đổi biện pháp đi tìm giang nghi nghe mao cửu oán trận hiện giờ khuê nữ này ăn cơm thời điểm đều thất thần lý lưu thị còn khuyên làm hỗ trợ nói cái nhà chồng tính đại cô nương lưu tại trong nhà này không phải chậm trễ chung thân đại sự sao mao cửu bị lý lưu thị nói nhiều cũng có chút ý tưởng Đứa nhỏ này dưỡng mấy năm nay, tuy rằng phía trước là đương nhi tử dưỡng, nhưng là rốt cuộc vẫn là cái cô nương, lưu trữ cũng xác thật không hảo. Vì thế chuẩn bị tìm người ta nói hôn. Tiên sinh, tiên sinh, ta cho ngươi làm ăn ngon. Mau lâm lâm dẫn theo sổ đi cầu vượt phía dưới. Thấy Giang Nghi quả nhiên ở nơi đó, chạy nhanh chạy qua đi. Giang Nghi cầm một quyển sách, đang ở nhắm mắt lại chợp mắt, nghe thanh âm mở to mắt. Thấy Mao Lâm Lâm, chỉ cười cười lại nhắm mắt lại. Mao Lâm Lâm đi vào, mới phát hiện Giang Nghi đang ngủ, chạy nhanh tay chân nhẹ nhàng đem điểm tâm đem ra, phóng tới án thượng. Nàng lại luyến tiếc tránh ra, chính mình cùng Giang Nghi đối với cái bàn, một đôi tay chống cương mặt, cảm thấy mỹ mãn nhìn Giang Nghi. Nàng cũng không biết, như thế nào sẽ có. Như vậy đẹp người đâu. Nàng trước kia thế nhưng cũng không biết sẽ có như vậy đẹp người. Nói chuyện uống rượu, đều so người khác đẹp. Hơn nữa hắn còn biết chữ, giống thuyết thư tiên sinh nói qua giống nhau, thường biết thiên văn hà biết địa lý. Nghĩ Giang nghi hảo, nàng đột nhiên có chút xấu hổ hình thẹn. tựa hồ trừ bỏ trộm đồ vật, nàng cái gì đều sẽ không. Liền nữ hồng cũng chỉ là sẽ bổ quần áo, không giống thiếu phu nhân như vậy sẽ theo ra thật xinh đẹp hoa tới. Giang nghi kỳ thật không ngủ. Hắn là cái người thông minh, biết mau lâm lâm đây là tiểu cô nương tâm tính. Nếu là người khác, hắn nhưng thật ra có thể trực tiếp cấp làm rõ thời điểm. Nhưng là người này là lý đại duy gia người, cho nên khó mà nói khai. Hơn nửa này tiểu cô nương bổn bổn, hắn lo lắng nói rõ, tiểu cô nương chính mình vẫn là không rõ, cho nên lần này hắn yếu đuối một hồi, vẫn luôn nhắm mắt lại, chờ này tiểu cô nương chính mình biết khó mà lui kết quả mau lâm lâm vẫn luôn ngồi ở sạp trước mặt không đi hai người vẫn luôn như vậy giằng co thái dương mau lạc sơn thời điểm mau lâm lâm lo lắng giang nghi bị lạnh chửi tay đẩy hắn tiên sinh thiên lạnh về nhà ngủ đi giang nghi lúc này trang không nổi nữa mở mắt ra nhìn nàng trong mắt thần thái làm mau lâm lâm tâm can nhảy càng kịch liệt giang nghi nghĩ chính mình này thật là phải rời khỏi nơi này bất quá đi phía trước Lý Đại Truy cần thiết đi Cũng may hắn sớm ràng lan hạ một cái tuyến Chỉ đợi thời cơ tới Lý Đại Truy cũng chỉ có thể đi Theo đi rồi Hắn cùng Lý Đại Truy ở chung thời gian Tuy rằng không dài Nhưng là đối người này năng lực thực hiểu biết Người này có tướng tài Nếu là có thể thường chiến trường Tại đây loạn thế trung nhất định có một phen làm Đáng tiếc người này thân có gánh vác Chỉ sợ không dễ dàng đi Hắn đứng dậy thu thập đồ vật Cô nương, thời gian không còn sớm, ngươi cũng sớm chút trở về đi. Mau lâm lâm nghe hắn làm chính mình trở về, trong lòng có chút cao hứng, nàng cảm thấy người này là ở quan. Tâm chính mình, ta đây sớm một chút trở về, ngày mai lại đây xem tiên sinh đi. Nói cầm lấy bao tốt điểm tâm, tiên sinh, đây là ta làm điểm tâm, ngươi nếm thử đi, ta ngày mai lại đưa tiễn khẩu vị tới. Giang nghi tay một đốn, còn không có phản ứng lại đây, trong tay đã bị tắt đồ vật chờ phản ứng lại đây nhưng là thời điểm, người đã đi xa. Giang Nghi lắc lắc đầu, đang muốn đem đồ vật thu liền chuẩn bị đi trở về, thiên Hà muốn rối loạn, này Thái Bình Nhật tử không đã bao lâu. Tiên sinh 1. Cái áo lục kính trang nữ chủ đột nhiên xuất hiện ở Giang Nghi trước mặt. Giang Nghi nhíu mày nhìn nàng một cái. Vương Phi lại có gì phân phó. Áo lục nữ tử hơi hơi không người, nhìn nhìn bốn phía. Nhỏ giọng nói, vương gia đã khởi hành, vương phi lo lắng tiên sinh an nguy, làm thuộc hạ tới đón tiên sinh tiến đến Giang Bắc. Giang Nam Giang Bắc, các Giang Giang Co, đây là lúc trước Giang Nghi cấp lưu lại một nước cờ, hiện giờ anh vương điện hạ rốt cuộc đi này bước cờ. Bất quá, hắn cười nói, khi nào nhất người ta đều có an bài, liền không cần lo lắng. Chính là vương phi có phân phó, áo lục nữ tự gấp giọng nói, vương phi đối nàng ân trọng như núi. Nếu liền điểm này nhiệm vụ đều hoàn thành không được, nàng nhưng vô mặt trở về thấy phương phi. Giang nghi lại cười lắc lắc đầu, ta chịu điện hạ phó thác, còn có chuyện quan trọng chưa từng hoàn thành, ngươi ở chỗ này không khỏi rốt dây động rừng. Thuộc hạ chịu phương phi phó thác, ta trước cáo từ. Giang nghi thần sắc một lăng, không chờ nàng nói xong, liền trực tiếp dẫn theo mau lâm lâm đưa điểm tâm xoay người hướng tới đường cái đi đến. Chỉ chốc lát sau, liền biến mất ở trong đám người. Áo lục nữ tử rối rắm một chút, chạy nhanh theo đi lên. Lý đại truy thực mau phải tới rồi triều đình mệnh lệnh, dân binh doanh về sau, lại không về anh vương quảng hạc. Từ quân bộ thống nhất thống soái bất luận kẻ nào không được lại nghe lệnh anh vương. Thu được cái này mệnh lệnh lúc sau, lý đại truy chạy nhanh làm người đi hỏi thăm. Kiến khang bên này tin tức, quả nhiên, anh vương điện hạ thế nhưng đột nhiên rời đi giam cầm phủ đề, trốn hướng chàng bắt đi. Đồng thời đi, còn có kiến khang thành cặp phù cận mấy chỗ dân binh doanh tướng sĩ, bao gồm anh vương phủ nuôi dưỡng một vạn mạnh tướng. Anh vương binh lực tự nhiên không chỉ như vậy, anh vương bị giam lỏng phía trước, cũng là một viên mạnh tướng. Hắn thủ hạ tinh binh cường tướng, tuy rằng trong tay không có hổ phù, nhưng là chàng bắt vài tên tướng quân đều là tiền triều. Lão tướng, đối đương kim hoàng đế đều rất có phê bình kính đáo. Lương Kim Hoàng đế tuy rằng đã bắt đầu cướp đoạt bọn họ binh quyền, chính là bọn họ ở trong quân lực ảnh hưởng vẫn như cũ rất lớn, cho nên anh Vương trực tiếp đi gian bắt, dễ như trở bàn tay liền đặt được mấy bạn tinh binh. Tin tức này cũng chỉ là ở nội bộ truyền lại, lại còn không có nháo đến bình dân bá tánh đều biết. Lý Đại truy biết tin tức này lúc sau, cũng là có chút kinh hãi, Tuy rằng vẫn luôn ở đề phòng việc này, nhưng là hắn động nhanh như vậy. Lý đại truy nhưng thật ra có chút bất ngờ, mà hiện giờ triều đình đã hạ lệnh, hắn hiện giờ lãnh binh mã, tuy rằng nhân số không nhiều lắm, nhưng là cũng bị người của triều đình theo dõi. Đó là muốn chạy, cũng là đi không được. Trừ phi chính hắn chịu già chắc trẻ đi, bất quá hiện giờ người nhà ở bên này sinh hoạt như thế an khang, hắn cũng tự nhiên không đành lòng làm cho bọn họ đi theo chính mình lang bạc kỳ hồ cho nên một phen châm chước hắn quyết định tiếp tục ở dân binh doanh hơn nữa mở rộng dân binh doanh thực lực vì việc này buổi tối lý đại duy ở quân doanh lại là một phen bố trí lúc sau mới trở về nhà bên trong anh nương đã sớm nhiệt vài lần đồ ăn cuối cùng không biện pháp chỉ có thể làm lý lưu thị mấy người ăn trước chính mình chờ lý đại duy trở về trăng lên giữa trời thời điểm người cuối cùng là đã trở lại Anh nương một bên cho hắn từ trong nồi bưng đồ ăn đến trong phòng, một bên oán trách, sao trở về như vậy vãng, ta đêm nay thường lo, lắng đâu? có phải hay không lại đi đánh sơn tặc. Lý đại truy mấy khẩu liền đem đồ ăn cấp ăn, trong bụng no rồi, mới uống một ngụm thủy, cười nói, không có việc gì, chính là làm điểm an bài. Lại gạt ta, nếu là không có việc gì, ngươi cũng sẽ không như vậy đêm hạt hỏa cũng bận việc. Anh nương phít hắn liếc mắt một cái. Trong miệng còn ở nói thầm, gì sự tình đều cất giấu. Thật không có việc gì, Lý Đại Truy đem chén đủ buông, thần sắc có chút ngưng trọng, anh Nương, anh Vương điện hạ. Phản, vanh anh Nương trong tay ly nước rơi trên trên bàn, mở to hai mắt nói, ngươi mới vừa nói gì? Anh Vương phản, chỉ sợ phải có chiến hỏa. Lý Đại Truy nhấp môi nói, việc này vốn dĩ cũng không muốn cùng anh Nương nói, nhưng là hắn phía trước đáp ứng quá anh Nương có chuyện không thể lại gạt thế anh nương sắc mặt đại biến cho rằng nàng là lo lắng phát run chạy nhanh nói ngươi không cần lo lắng đó là muốn đánh cũng là giang nam giang bắc biên giới thượng đánh chúng ta bên này cách xa sẽ không lan đến chẳng qua ngươi này rượu sinh ý cũng đừng làm lớn miễn cho ngày sau đã chịu ảnh hưởng còn có việc này tạm thời đừng cùng nương nói miễn cho nàng lo lắng hải hùng anh nương trong lòng đã như sấm cổ giống nhau Anh Vương Điện Hạ sao sẽ phản, rõ ràng đời trước hẳn là ở vào đông, hiện giờ lúc này mới tháng tư, sao sẽ nhanh như vậy liền phản. Việc này quá đột nhiên, anh Nương có chút tiếp thu vô năng. Chân cẳng đều có chút nhũng ra, hiện giờ anh Vương trước tiên đi, như vậy thuyết minh kiến Khang trương binh qua không bao lâu cũng muốn bắt đầu rồi. Khai bình huyện Hảo Nam Nhi, chính là lần này trương binh trung đi, bao gồm đại trụy. Hiện giờ đại trụy đã là dân binh doanh tới. Chiến hỏa cùng nhau, nhất định đứng mũi chiều xào. Đại truy, chúng ta đi thôi, đi kiến khang đi. Mặc kệ đại truy về sau có thể hay không chết trận, nàng đều không muốn cùng đại truy tách ra. Lý đại truy mới vừa chính mình đổ một ly trà, nghe xong lời này, thủ hạ một đốm, nhìn nàng. Nói, sao đột nhiên phải đi, kiến khang bên kia hiện giờ tình thế không rõ, nhưng không yên ổn. Bên kia đều là trong hoàng cung sự tình. Cùng dân chúng không can hệ, ngày sau đó là đánh chặt, thủ đô cũng là Thái Bình địa phương. Chính là chúng ta bên này liền không chống nhau, đại trùy, ngươi hiện chờ ở chân binh doanh, ngày sau bị mộ binh đi chiến trường, ta cùng nương làm sao? Anh nương biên nói, một thân mồ hôi lạnh. Nhớ tới ngày sau loạn thế trung, cùng lý đại truy cứ như vậy xin xôi. Tách ra, ngày sau có thể hay không gặp mặt đều không nhất định, nàng này trong lòng liền sợ hãi đến không được. anh nương, Lý Đại Truy chửi tay nắm nàng, chẳng lẽ ngươi đối ta không yên tâm? Cho nói triều đình còn không có hạ lệnh, đó là ngày sau tránh đến làm chúng ta đi chiến trường, này đối với chúng ta tới nói đều là một lần cơ hội. Ngày sau ta công thành danh toại, lại không ai dám khi dễ các ngươi. Chính là ta sợ hãi. Anh Nương lập tức nhào vào trong lòng ngực hắn. Nàng biết hiện, giờ Lý Đại Truy đã không còn là lý gia thôn cái kia thợ săn. Cũng không có khả năng, bởi vì nàng nói mấy câu liền thật sự từ bỏ kiến công lập nghiệp cơ hội. Không chuẩn nàng như vậy lo lắng sợ hãi thời điểm, Lý Đại Duy trong lòng lại ở may mắn giờ khắc này đã đến. Lý Đại Duy nhẹ nhàng vỗ vỗ nàng phần lưng, nói, không phải sợ, bất quá, nếu ta thật sự phải đi, ta nhất định đưa các ngươi đi trước kiến khang đi, sẽ không cho các ngươi đại ở nguy hiểm địa phương. Không mấy ngày, anh Vương Điện Hạ. Trốn chạy tin tức liền truyền khắp toàn bộ khai bình huyện. Đảo không phải này hoàng triều tin tức truyền mau. Chẳng qua là đương kim hoàng đế hạ thánh chỉ, cấp anh vương định rồi mưu nghịch chi tội, hạ lệnh các châu huyện gián bố cáo, chiêu cáo thiên hạ. Ngày sau ai đi theo anh vương, liền lấy mưu nghịch tội xử trí. dân chúng nhưng thật ra không có sinh ra khủng hoảng cảm giác. Này ở bọn họ trong mắt, chỉ cảm thấy là một hồi hoàng gia long tử long tôm náo loạn mâu thuẫn. Một cái đi rồi, một cái. Khác muốn đem hắn trảo trở về. Hơn nữa trong quán trà đều còn có người tại Hà Tiền đặt cược, lần này đến anh Vương, Điện Hà có thể hay không bị nhà mình Hoàng đế cữu cữu cấp trảo trở về. Bất quá ở đoàn người trong mắt, Hoàng đế đều là người lợi hại nhất, cho nên anh Vương Điện Hà tuy rằng là long tử long tôn, nhưng là vẫn là không bằng chân long thiên tử tới lợi hại. Giang nghi ở trong quán trà uống xong rồi hai ly trà lúc sau mới nhìn đến chính mình muốn thấy người trần huyện lệnh trẻ hiền hứa thành cối sở dĩ nhận thức người này vẫn là bởi vì hắn lúc trước ra qua lý đại truy cùng trịnh anh nương biết người này cùng trịnh anh nương sống núi rất lớn nghĩ tới nghĩ lui nếu là muốn làm việc này tình vẫn là người này nhất thích hợp hắn ngồi ở bàn trà thượng nhìn trong chốc lát cùng mấy cái con nhà giàu học đòi văn vẽ hứa thành cối mới đứng dậy rời đi trước khi đi thời điểm Đem trong tay thư tự cho một cái tiểu đồng đưa cho hứa thành cối. Bên này hứa thành cối đang ở cùng mấy cái. Tú tài nói đến đi khoa khảo sự tình. Bất quá mọi người đều biết, hứa thành cối chính là trần huyện lệnh con rể. Hắn hiện giờ đó là không đi khoa khảo, chừa vào hắn tú tài thân phận, cũng có thể ở cái này địa phương có cái không tồi tiền đồ. Hứa huynh, hiện giờ liền huyện lệnh gia thiên kim đều là người bên gối người, còn dùng đến đi thi khoa cử. Chỉ sợ huyện lệnh đại nhân, cũng sẽ không cho ngươi đi như vậy xa ăn kia rất nhiều đau khổ đi. Một cái dáng người mập mạp tú tại say khước nói. Nghe, này vài phần treo kẹo cùng trào phúng nói, hứa thành cối tức khắc một cái đầu hai cái đại. Hắn hiện giờ tuy rằng cưới Trần Hương Lan, nhưng là thật sự cưới nữ nhân này lúc sau, mới biết được nữ nhân này không chịu được như thế. Hứa thành cối nghĩ, nếu không phải Trần Hương Lan là Trần huyện lệnh gia tình cảnh. Hắn nhất định hưu nữ tử này Này nữ tử không ngừng không phải hoàn bích Tính tình còn như vậy kêu căng Quan trọng nhất chính là còn bất an với thất Nghị chính mình đọc đủ thứ sách Thánh hiền, lại cưới như vậy cái nữ nhân Hắn trong lòng tựa như bắt tâm can chống nhau đau Nếu là lúc trước Trịnh Anh Nương không có cự tuyệt hắn hôn sự Hắn cũng không đến mất cưới cái này Trần Hương Lan Lại hoặc là nếu không phải lúc trước Trịnh Anh Nương đem hắn thanh danh đều làm hỏng Làm hắn ở thư viện ngốc không đi xuống, cũng không cần chạy đến huyện thành, tới cấp cái gì huyện lệnh thiên kim làm dạy học tiên sinh. Cũng sẽ không cùng Trần Hương Lan có cái này chuyên phận. Này hết, thảy đều là Trịnh Anh Nương sai. Hắn vốn chỉ nghĩ, chính mình thành huyện lệnh gia rẻ hiền, ngày sau có quyền thế, tổng có thể tìm được cơ hội đối phó Trịnh Anh Nương. Lại không nghĩ rằng, kia Trần huyện lệnh thế nhưng rất là kiên kỳ lý đại truy cái kia mãn phu. Hắn mấy lần bày mưu tính kế, đều bị trần huyện lệnh cấp đẩy. Hiện giờ trong tay hắn không có có thể sử dụng người, thế nhưng hoàn toàn lấy trịnh anh lương toàn gia không biện pháp. Chẳng qua này thù không báo, hắn trong lòng vẫn là không cam lòng. Tiên sinh, ngài tin, một cái tiểu đồng đem phong thư đưa cho hứa thành cối, không đợi hứa thành cối hỏi chuyện liền chạy nhanh đi rồi. Hứa thành cối chửi tay ngăn cản một chút, lăng là không bắt lấy người. Hắn hộ nghi mở ra nhìn mắt phong thư. Lúc này sẽ có ai cho hắn viết thư? Hứa huynh, chẳng lẽ là thu được cái nào thân mật thư từ? Mặt khác thư sinh nhóm đều treo đùa. Trần Hương lăng sự tình, đoàn người nhưng đều là có điều nghe thấy. Tuy rằng thành gia cực lực che giấu. Nhưng là lúc trước Trần Hương lăng cùng nhà mình gia nô giang díu sự tình, chính là từ hạ nhân trong miệng truyền không ít ra tới. Đoàn người vừa nghe, nhưng đều tin này đó đồn đãi, Bằng không, này đường đường huyện lệnh thiên kim, như thế nào sẽ gả cho một cái một nghèo hai trắng hứa tú tại đâu? Hứa thành cối nghe xong có chút bực bội, thật mạnh hơn một tiếng, liền cầm thư tự đi ra ngoài. Những người khác thấy hắn thái độ này, trên mặt đều xuất hiện kinh thường thần sắc, vừa mới treo kẹo hứa. Thành cối thư sinh cười lạnh nói, này cũng không phải cái thứ tốt, còn tưởng rằng chính mình lúc trước bị bác phân sự tình không ai biết đâu. Hắn này đứng thật xa, ta đều có thể nghe xú vị. Ha ha ha, người khác nghe vậy, đi theo nở nụ cười. Bên ngoài hứa thành cối lên xe ngựa, chỉ nói một câu hồi phủ thượng, liền mở ra trong tay thư tính. Chờ xem xong rồi thư tính lúc sau, trên mặt hắn lộ ra kinh hỉ thần sắc. Nguyên lai like này lý đại truy cùng anh vương thế nhưng là một đám. Khó trách một cái. Phủ phu có thể lập tức liền lên làm chân binh doanh doanh trưởng. Nguyên lai là sớm liền đầu phục anh Vương, mà cái kia trịnh anh nương ngủ sự phương thuốc, thế nhưng cùng anh Vương phi như ý tử lầu tử phương tử là giống nhau. Này hai vợ chồng thế nhưng đều là đi theo địch mưu nghịch người. Hắn chạy nhanh vén rèm lên, đối với bên ngoài Mã Phu nói, đi huyện nha, tìm ta nhập phụ. Cuối cùng lại thúc giục nói, nhanh lên. Mã Phu nghe xong, chạy nhanh huy roi đuổi nổi lên xe ngựa tới. Hứa thành. Cối ngồi ở trong xe ngựa, trên mặt một phen lạnh lẽo, lần này, xem ngươi trình anh nương còn như thế nào tránh được này một kiếp. Anh nương, này rượu sao đều phải ngừng, không bán. Tống mai nương bồi anh nương thu xong rồi trướng, nghĩ anh nương phía trước nói ngừng kinh doanh sự tình, nàng vẫn là có chút khó hiểu. Anh nương đang nghĩ ngợi tới sau này tính toán, nghe lời này, nói, hiện tại triều đình đã phát bố cáo. Anh Vương điện hạ đi rồi, ta lo lắng sau này nếu không thấy bình, cho nên muốn trước tiên làm chuẩn bị, ngươi yên tâm, đây đều là nhất thời, sau này thì tốt rồi. Ai, này Triều đình đánh giặc chịu khổ đều là ta dân chúng. Nhật Tử hảo hảo, thế nào cũng phải như vậy làm ầm ĩ, ngươi nói chúng ta này gì thời điểm có thể quá tốt nhất Nhật Tử a? Tống Mai nương có chút thương cảm. Thật vất vả quá hảo, này Triều đình lại muốn bắt đầu náo loạn nàng tuy rằng không trải qua chiến tranh nhưng là cũng biết một khi thật sự đánh nhau rồi bọn họ này chân chúng liền mạng sống cơ hồi cũng chưa anh Nương nói đừng lo lắng chờ chúng ta rời đi nơi này liền thành đi cái thái bình địa phương giống nhau quá ngày lạnh hai người thu tiền lại thuận đường đi thịt đương mua điểm thịt chuẩn bị buổi tối cấp đoàn người làm đống ăn ngon trở về đến nhà thời điểm đã mau đến trưa ad ca các ngươi ai dám động phu nhân Ta và các ngươi liều mạng. Anh Nương còn không có tiếng nhà mình viện môn, liền nghe trong viện truyền đến Mao Cửu thanh âm. Nàng chạy nhanh bước nhanh hướng trong phòng đi, liền nhìn trong viện đều là quan binh, so lần trước người còn nhiều. Mao Cửu chính cầm đòn gánh đứng ở Lý Lưu Thị phía trước, các ngươi đây là làm gì? Anh Nương vài bước đi vào đi, đi tới Lý Lưu Thị bên người. Tống Mai Nương cũng chạy nhanh theo qua đi, trên mặt vẻ mặt lo lắng sợ hãi. Hứa thành cối thấy anh nương đã trở lại, trong nháy mắt cảm thấy thập phần đắc ý. Trịnh anh nương, ngươi cấu kết nghịch tặc, hiện giờ chứng cứ vô cùng xác thực, huyện lệnh đại nhân hạ lệnh đem cát. Ngươi hồi nha môn chịu thẩm, thả ngươi chó má. Anh nương thoáng một ngụm, nhìn hứa thành cối nói, ngươi tuy rằng là thừa tướng lệnh con rể, nhưng là còn không phải viên chức, ngươi có cái gì quyền lợi tới bắt chúng ta. Hứa thành cối nghe xong trên mặt thanh một trận bạch một trận. Hắn không có, ta có. Bên cạnh viên huyện thừa đi ra, cười lạnh nói, bệ hạ sớm đã hạ thánh chỉ, nếu là dám can đảm cùng anh vương cấu kết người, toàn bộ lấy mưu nghịch tội sự trí. Các ngươi tử phường rượu, chùm, chính là anh vương phi như ý tử lầu rượu. Thế nhân đều biết, những cái đó rượu nhưng đều là anh vương phi chính mình điều chế, thiên hạ lại không người có thể có cách tử. Ngươi nếu có thể lấy ra tới... Đã nói lên ngươi cùng anh Vương Phi là do tình phỉ thiện. Ngươi còn có cái gì hảo chảo biện? Anh Nương nghe xong, trong lòng đại chấn, nàng phía trước thế nhưng không nghĩ tới chuyện này. Phía trước anh Vương còn không có mưu nghịch. Nàng tự nhiên không suy xét nhiều như vậy, chỉ cho rằng này, rượu bắn hảo, nhiều tránh bạc là được. Không nghĩ tới này anh Vương một phản, này tử phương tử liền thành mưu nghịch chứng cứ. Trình anh Nương, ngươi còn có cái gì hảo thuyết? Hứa thành cối thấy nàng im lặng, đắc ý nở nụ cười. Các ngươi nói hưu nói phượng ta này tử phương tử là ta chính mình, chừa vào các ngươi mấy cái nói bừa là có thể đủ cho ta định tội sao? Các ngươi không có bằng chứng liền cho chúng ta định tội, ngày sau triều đình trách tội xuống dưới, các ngươi cũng là ăn không nổi. Anh Nương cắn răng không buôn khẩu, dù sao việc này không thể thừa nhận, thừa nhận liền xong rồi. Viên huyện thừa cười nói, ngươi không nhận cũng không quan hệ. Dù sao có hiềm nghiêng người, chúng ta đều phải bắt lại, ngươi đã có lý, liền đi trong nhà lao cùng huyện lệnh đại nhân công đạo đi, đem người mang về. Hắn vừa dứt lời, phía sau nha dịch liền tiến lên đây chuẩn bị bắt người. Anh Nương thấy thế, trong lòng đại chấn, các ngươi ai dám, ta phu quân là chân binh doanh doanh trưởng lý đại. Chuy, các ngươi hôm nay dám động thủ, đại hắn đã biết, tha các ngươi không được. Viên huyện thừa cười lạnh, chỉ sợ chính hắn đều tự thân khó bảo toàn. Huyện lệnh đại nhân tự mình mang theo người đi tá hắn chức quan. Này nhưng như thế nào cho phải a? Lý Lưu thì cấp đỏ mắt ký ức lại về tới mấy chục năm trước kia một ngày, cũng là một đống người tới trong nhà, mặc kệ không hỏi liền trực tiếp đem trong nhà người đều mang đi. Nàng ở bà bà cùng Lý Thành hổ bọn họ dưới sự trợ giúp, sấn loạn trốn, thoát. Mà toàn bộ đại tướng quân phủ người lại cũng chưa, bao gồm trượng phu của nàng. Cũng chưa, cũng chưa, Lý Lưu Thị bị kích thích, tinh thần hoảng hốt lên. Mau Cửu thấy không tốt, chạy nhanh nói, phu nhân, ngươi đừng lo lắng, ta nhất định sẽ cứu các ngươi đi ra ngoài. Nương, ngươi sao? Anh nương cùng Tống mai nương thấy thế, chạy nhanh tiến lên đi đỡ Lý Lưu Thị. Viên huyện thừa thấy bọn nha dịch cũng chưa động, tức giận nói, còn không mau đem người mang đi. Bọn nha dịch vừa mới, nghe lý đại truy tên có chút kiên kỵ rốt cuộc phí trước chính là ăn người này mệt, bất quá vừa nghe huyện lệnh đại nhân tự mình đi bắt người, cũng liền không lo lắng, thừa dịp anh nương bọn họ bên này rối loạn, chạy nhanh lại đây bắt người, ai dám đụng đến ta người nhà. Anh nương chính tuyệt vọng hết sức, nghe quen thuộc thanh âm, trong lòng chấn động, hướng cửa nhìn lại, chỉ thấy lý đại truy dẫn theo đại đao, lãnh một đám người vào sân. Lý Đại Truy, viên huyện thừa trợn mắt há hốc mồm. Đại Truy, anh nương kinh hỉ hô, đôi mắt đều nhiệt. Vừa mới nàng cho rằng, lần này Đại Truy thật sự đã xảy ra chuyện, hiện tại nhìn hắn hảo hảo ở chính mình trước mặt, rốt cuộc thả điểm tâm. Lý Đại Truy mang theo người đi đến, phía sau đi theo chân binh doanh, chiến sĩ sôi nổi đem trong viện bọn nha dịch binh khí cốc đoạt xuống dưới. Lý Đại Truy, người như thế nào sẽ tại nơi đây? Viên huyện thừa không dám tin tưởng nhìn trước mắt Lý Đại Truy. Hắn đã sớm cùng huyện lệnh đại nhân thương nghị. Hảo, mặc kệ này chứng cứ có phải hay không thật sự, dù sao có cái này có lẽ có tội danh, trước làm Lý Đại Truy vào trong nhà lao lại nói. Hắn cũng không tin này Lý Đại Truy dám phản kháng. Nếu là phản, đã có thể thật là mưu nghịch. Không nghĩ tới này Lý Đại Truy, thế nhưng xuất hiện, khi chẳng phải là nói huyện lệnh đại nhân đại nhân đâu? người đem huyện lệnh đại nhân làm sao vậy? hắn cả người run rẩy nhìn lý đại truy, chỉ cảm thấy trên người hắn vết máu rất là xâm hàn. người nói chính là trần huyện lệnh. hắn vì đoạt trong tay ta binh quyền, tự mình dẫn người tự tiện xông vào binh doanh, ta đã làm người cấp chế trụ, ít ngày nữa sắp áp hướng triều đình. lý đại truy biên nói, biên đi đến lý lưu thị bên người, nương, ta đã trở về. Thấy Lý Đại Duy, Lý Lưu thì thần trí mới thanh tĩnh rất nhiều. Nàng vỗ vỗ ngực, nói, Đại truy này làm sao bây giờ à? Nương không cần lo lắng. Lý Đại Duy trấn an vỗ vỗ nạn mu bàn tay, đối với một bên lo lắng anh nương cật cật đầu, mới xoay người. Nói, Trần huyện lệnh vi phạm triều đình pháp lệnh, mưu toan cướp lấy binh quyền, mưu đồ gây rối, các ngươi một đám người chờ, nếu là thúc thủ chịu trói ta nhưng vẫn khai một mặt nếu bằng không giống nhau ấn mưu nghịch tội xử trí ngươi dám viên huyện thừa kinh hải thất thanh nói có gì không dám lý đại truy hét lớn một tiếng đại đao đã đặt tại viên huyện thừa trên cổ viên huyện thừa chân cẳng mềm nhũng quần chậm rãi ướt át hắn trăm triệu không nghĩ tới việc này thế nhưng điều cái đầu phía chính mình ngược lại thành mưu nghịch một phương Bên cạnh bọn nha dịch thấy thế, chạy nhanh đều đem đồ vật còn tại trên mặt đất. Hứa thành cối sợ tới mức toàn thân mồ hôi lạnh, đem chính mình rụt lên, tránh ở nha dịch bên trong. Lý đại truy nhìn hắn một cái, đôi mắt nhíu lại, lại không để ý đến hắn. Chỉ đối với chân binh doanh huynh để nói, trước đem người mang đi, là mấy cái ăn mặc quân phục người, chạy nhanh đem người mang ra sân. Đám người vừa đi, anh nương chạy nhanh nở. Lý Lưu Thị vào nhà nghỉ tạm, lại làm tống mai nương giúp đỡ chăm sóc, chính mình lôi kéo Lý Đại Truy tới rồi trong phòng. Lo lắng nói, như vậy có thể hay không xảy ra chuyện? Có thể xảy ra chuyện gì tình? Lý Đại Truy cười lạnh. Bọn họ tìm mọi cách tưởng đụng đến ta, hiện giờ chính mình động thủ, ta cũng chỉ là tuần hoàng triều đình pháp lệnh thôi. Ai trên tay có đau thương, ai nói nói mới tính toán. Trần huyện lệnh tưởng ta thúc thủ chịu rối. Quả thực là ý nghĩ kỳ lạ, anh nương cắn cắn, môi, ấy nấy nói, việc này đều cho ta, nếu không phải ta ham này tử phương tử, cũng sẽ không làm người có cơ hội thừa nước đục thả câu. Lý đại truy thấy nàng ấy nấy, chửi tay nắm tay nàng trưởng, đừng suy nghĩ vớ vẩn, nếu là có người thiệt tình tính kế chúng ta, đó là cái gì đều không làm, bọn họ đều có thể cấp an cái tội danh. Việc này rõ ràng chính là có người mưu hoa, nếu bằng không. Trần huyện lệnh cũng sẽ không biết hai bên rượu đều là một cái phương thuốc làm được. Anh Nương nghe vậy. Ngưng mi tưởng tượng, nhưng thật ra nghĩ tới một người tới, Giang Nghi. Lý đại truy cao mày, hẳn là hắn. Không nghĩ tới lúc trước cho rằng huynh đệ một hồi, lại sớm đã bị người tính kế. Hắn cái gì muốn làm như vậy, như vậy đối hắn cũng không chỗ tốt a. Anh Nương chính là không nghĩ ra điểm này. Nàng là trọng sinh, biết lý đại truy ngày sau có thể làm đại quan, nhưng lại gian nghi cái gì cũng không biết, hắn tính cái lý đại truy làm cái gì. Ta tưởng, ta biết cái gì nguyên nhân. Lý đại, truy trong mắt một mảnh thanh minh, hắn lúc trước thử quá ta vài lần, ta cũng chưa từng nghiêm túc. Hiện giờ nhớ tới, hắn đã là anh vương thủ hạ người, nháo như vậy vừa ra, cũng chỉ bất quá là muốn cho ta cùng đường, đi vì anh vương hiệu lực mà thôi. Nếu là hắn hôm nay quả nhiên thuốc thủ chịu trói, anh nương cùng mẫu thân bị người hãm hại, hắn cũng chỉ có như vậy một cái đường đi. Chẳng qua Giang Nghi ngàn tính vạn tính, lại không tính đến, hắn dám công nhiên đối kháng triều đình. Anh nương, trong lòng phát lạnh, hắn thế nhưng như thế ác độc, như vậy đã sớm bắt đầu mưu hoa. Anh nương lôi kéo lý đại chuyên muốn đi tìm Giang Nghi tính sổ, cũng đã tìm không thấy người. Ban đầu bày quán địa phương. Cái gì đều không có lưu lại Chỉ có mau lâm lâm ở ngồi ở tại chỗ chờ Nhìn hai người tới Hiếu kỳ nói Các ngươi cũng là tới tìm Giang tiên sinh sao Hắn hôm nay vẫn luôn không có tới Anh Nương vừa nghe Trong lòng tức khắc khí phát hỏa Này Giang nghi nhưng thật ra buồn cười Chính mình Chọn sự tình Đem cục chuyện rối rắm ném cho bọn họ Liền trực tiếp chạy lấy người Nếu là không đoán sai Hắn định là bị người tiếp ứng đi rồi Lý đại truy như suy tư gì nói, anh nương cũng biết hắn tất nhiên là đầu nhập vào anh vương đi, hiện giờ nhưng thật ra tìm không ra người. Hơn nữa tương lai nếu đại truy thật sự thường chiến trường, nhất định phải bị người này tính kế. Kể từ đó, nàng trong lòng thật là đem gian nghi cái này tiểu nhân cấp hận đến trong xương cốt. Kia hiện giờ làm sao? Bây giờ, trần huyện lệnh bên kia, chúng ta nên làm sao? Như vậy luôn là đóng lại cũng không phải biện pháp. Triều đình tổng hội có người nhận thấy được. Đến lúc đó triều đình cho rằng chúng ta mưu phản, phái đại quân tới, nhưng làm sao? Anh Nương nhớ tới hiện giờ hình thức, trong lòng liền phạm sợ. Tuy nói hiện giờ trần huyện lệnh bên này đã bị đóng, nhưng là tốt xấu cũng là cái mệnh quan triều đình. Nếu là bị triều đình đã biết đây là, đại truy việc này đã có thể nháo lớn. Lý đại truy lôi kéo, tay nàng trở về đi, việc này ngươi không cần lo lắng. Quá mấy ngày khả năng muốn ra xa nhà, người ở nhà hảo sinh chọn dẹp một chút, chúng ta cùng nhau trở về. Anh Nương nghe xong, trong lòng cả kinh, lôi kéo hắn nhỏ giọng nói, người hay là thật muốn theo trang nghi qua bên kia. Không phải, ta là muốn đi kiến khang. Hiện giờ cưỡi lên lưng cọc khó leo xuống, này trần huyện lệnh không trừ không được, nhưng là nếu không cho triều đình một công đạo, làm cho bọn họ lại đây đánh chúng ta, đã có. Thể một chút nói chuyện cơ hội cũng chưa. Cho nên ngươi chuẩn bị chủ động đi công đào sự tình, cắn trần huyện lệnh một ngụm. Anh Nương cười nói. Lý Đại Chuyên nắm thật chặt tay nàng, cười nói, quả thật là ta tức phụ, càng thêm thông minh. Anh Nương hổ thẹn nói, ngươi đây mới là thông minh đâu. Phía trước cho rằng ngươi chỉ có sức lực sẽ săn thú, không nghĩ tới ngày đầu rất linh quan, không giống ta, luôn là nói. Ngươi vốn chính là một nữ tử, hiện giờ có thể đem trong nhà chứa cố như vậy. Thỏa đáng, ta đã thực cảm kích. Ngày sau chuyện khác, đều giao cho ta là được. Lý Đại Truy đôi mắt thật sâu nhìn nàng. Anh Nương cười nhấp miệng gật gật đầu. Đời này, đánh bậy đánh bà tìm được rồi Lý Đại Truy như vậy hôn phu, là nàng tưởng cũng không thể tưởng được. Trở về nhà sau, Lý Đại Truy liền xoay người đi huyện nha bên kia xử lý sự tình. Trước khi đi thời điểm, thần sắc vẫn là có chút ngưng trọng. Anh Nương biết. Hắn đây là muốn đi làm chính sự, chỉ sợ ngày mai liền phải truyền ra huyện. Lệnh mưu nghịch bị trừ tin tức. Nàng hít vào một hơi, trấn định tâm thần, trực tiếp vào sân. Trong phòng Lý Lưu Thị đang ở cùng Mao Cựu nói chuyện. Thế anh nương vào được, hai người liền không nói chuyện. Lý Lưu Thị gọi nàng nói, đại trùy có hay không nói qua, ngày sau đây là nên làm sao? Hiện giờ tuy rằng gió em sóng lặng, nhưng là này cũng không phải kế lâu dài. Anh Nương nghe, biết nhà mình bà bà đây là có an bài, hỏi, Nương là có cái gì biện pháp không? Lý Lưu Thị nhìn mắt mau cửu, nói, ta mới vừa cùng mau cửu thương lượng một chút, tưởng cùng đại trùy hồi kiến khang, tìm ngày xưa đại trùy hắn cha những cái đó cũ bộ hạ, nhìn xem có thể hay không từ giữa chư toàn một vài. Mặc kệ như thế nào, bọn họ chỉ cần có thể niệm cố nhân tình cảm thượng giúp đỡ một chút, đại trùy này cũng có thể tránh được một kiếp. Nghĩ trượng phu là cổng mưu nghịch tội danh chết đi, nếu là nhi tử cũng là như thế này đi, nàng như thế nào không làm thất vọng lý cha liệt tổ liệt tông như thế nào? Không làm thất vọng lúc trước vì giữ gìn các nàng mẫu tử mà chết đi những người đó. Mao Cửu cũng nói, thiếu phu nhân yên tâm, mấy năm nay ta thường xuyên đi kiến khang bên kia. Đối bên kia hết thảy đều rất quen thuộc, hơn nữa hiện giờ hoàng thượng cùng tướng quân năm đó cũng là cực có giao tình. Anh nương nghe, lại không thấy được đem đại trùy thân thế nói ra hảo. Rốt cuộc lúc trước nàng công công cũng là khổng không tốt tội danh bị giết. Nàng tuy rằng chưa thấy qua nhà mình công công cùng này, đó cũ bộ, nhưng là cũng cảm thấy nhân tâm hiểm ác. Giang nghi đều có thể phản bội tính kế đại trùy, huống chi người này đi trà lạnh, và thập niên chưa từng gặp mặt cũ bộ. Bất quá nàng biết nhà mình bà bà là cái cuộc cường người. Làm ra quyết định, chính mình lại sao nói cũng chưa dùng, cũng chỉ có đại truyền nói nàng có thể nghe một chút. Liền nói, đây là đại sự, vẫn là chờ phu quân đã trở lại lại thương nghị đi. Lý Lưu thì cật gật đầu, là nên chờ đại truyền trở về lại nói, ai, mấy năm nay, không hồi kiến khang, cũng không biết đi trở về, có thể hay không bị người nhận ra tới. Anh ương đối trước kia chính là không rõ ràng lắm, cũng không nhiều lời, trực tiếp vào buồn trong bên trong. Nghĩ đại truyền nói qua mấy ngày liền phải đi kiến khang, nàng chạy nhanh đem cửa đóng lại, kiểm kê trong nhà bạc. Trong nhà hiện chờ tiền bạc nhưng thật ra nhiều, liền tính đi kiến khang, tìm cái tòa nhà trụ hà cũng không thành vấn đề. Hơn nữa hiện chờ tuy rằng không thể ủ sự, nhưng là ngày sau. Làm điểm mặt khác buôn bán nhỏ, cũng có thể sống tạm. Đại truyền cái dạng này, ngày sau đánh giá vẫn là muốn đi tổng quân, mặc kệ như thế nào. Chính mình không thể ngăn cản hắn, cũng tuyệt kỷ không thể kéo chân sau. Trong nhà ngoài ngõ, đều phải khởi động tới mới lạ. Đem đáng giá đồ vật đều khóa tới rồi sương nhỏ bên trong, lại đem chính mình cùng Lý Đại Duy một ít tốt quần áo đều đóng gói bao hảo. An bài hảo lúc sau, liền trực tiếp tóm mai nương trong phòng tìm nạn. Hiện giờ tóm mai nương, cùng Trần Bà Tử ở tại một cái trong phòng. Bất quá ban ngày trần bà tử đều phải đi trên đường cho người ta xem bệnh, chỉ tống mai nương một người ở nhà. Ngày xưa tống mai nương muốn ủ rượu, cũng không ở trong phòng đợi. Hiện giờ không ủ rượu, trong lúc nhất thời có chút không thú vị, liền ở trong phòng làm chút bình thường việc may vá. Anh nương gõ cửa tiếng vào thời điểm, nàng chính đem trong tay việc phóng tới một bên. Anh nương vừa thấy, liền nhìn nằm ở nàng trên giường tiểu bảo. Tiểu bảo! Hôm nay lại là tẩu tử giúp đỡ mang. Ta A-ca này lại đi bận việc cái gì? Anh nương đi tới, nhìn nhìn tiểu bảo, cũng ngồi xuống tóm mai nương bên cạnh. Tóm mai nương cười nói, không ngại sự, hôm nay người A-ca nói đi bên ngoài tìm cái việc, còn kiếm điểm sống tạm bạc. Ta nghĩ chính mình ở nhà cũng không cái gì là muốn vội, liền giúp đỡ mang mang. Tiểu bảo rất ngoan, cũng cùng ta chỗ hảo. Tiểu bảo hiện giờ đã mau sáu tháng. Lớn lên khỏe mạnh kháu khỉnh, lại cũng không khóc không nháo. Tuy, rằng hắn nương là trương thị, nhưng là anh nương cũng là nhịn không được thích khẩn. Tiểu bảo giống ta ca tính tình, thật thành. Anh nương cười sờ sờ tiểu bảo khuôn mặt nhỏ, quay đầu lại nhìn tống mai nương vẽ mặt từ ái vội dáng, biết nàng trong lòng cũng là nhớ tới không xin hài tử sự tình. Nàng trong lòng hơi hơi thở dài, nói, đúng rồi, hôm nay tới, là cùng ngươi thương lượng một việc. Tống Mai Nương thấy nặng nghiêm túc, cười nói, "Chị sự, hôm nay sự tình, ngươi cũng thấy rồi, hiện giờ, này hình thức không được tốt, đại truyền nghĩ, cử ra đi kiến khang bên kia đi một chuyến. Không biết ngươi có nguyện ý hay không đi theo một đạo đi, ngươi ở bên này cũng không đắc tội cái gì người, nếu là tưởng ở chỗ này sinh hoạt cũng là khá tốt. Đi kiến khang, Tống Mai Nương nghe vậy, trong lòng có chút cho dự. Nàng trước nay không ra quá xa nhà, duy nhất xa nhất một lần, chính là xa cả đến bên này. Kết quả trời xa đất lạ, nháo hiện giờ lẻ loi một mình kết cục. Hiện tại muốn đi kiến khang, nàng trong lòng cũng có chút không xác định. Anh Nương thấy nàng do dự, cười nói, ngươi cũng không cần sốt ruột, còn có hai ngày, nếu là tưởng cùng chúng ta một đạo đi, liền cùng nhau xuất phát là được. Nếu là không muốn, này phòng ở ta cũng không lùi, ngươi có thể vẫn luôn ở. Hiện giờ ngươi trong tay cũng có tiền bạc, không lo lắng về sau không bạc dùng. Ngươi như vậy vừa nói, ta ngược lại không nghĩ lưu lại nơi này. Ngày xưa đều là cả gia đình người trụ này nhà ở, các ngươi vừa đi, liền dư. Lại ta một người lẻ loi hiu quạnh, ta nào còn có thể yên phận sinh hoạt a? Cũng thế, hiện giờ ta cũng đương các ngươi là thân nhân, lại không rời đi tiểu bảo. Nếu là các ngươi không chê ta liên lụy, ta nhưng thật ra tưởng đi theo một đạo đi. Ngươi đây là tội gì, ngươi là cái có tình có nghĩa, ta như thế nào sẽ ghét bỏ ngươi liên lụy? Chỉ là này một đường xa xôi, cũng không biết đi kiến khang lúc sau sẽ trải qua cái gì mưa mưa gió gió. Tống Mai Nương cười nói, mặc kệ cái gì mưa mưa gió gió. Chỉ cần chúng ta người một nhà ở một khối, còn sợ cái gì? Ta hiện tại à, sợ nhất chính là một người có thể như vậy vô cùng náo nhiệt lên núi đau đều không lo lắng nơi nào sẽ lên núi đau anh nương nhấc miệng nở nụ cười đời này không ngừng có đại trì còn có này đó bằng hữu thân nhân này đi kiến khang nếu thật là chữ nhiều lành ích nàng cũng nhận buổi tối trần bà tử trở về lúc sau anh nương lại cùng nàng nói việc này vốn tưởng rằng trần bà tử một phen tuổi tất nhiên là không muốn Đi theo cùng nhau đi, lưu tại huyện thành làm đại phu, sau đó đó là trương binh, cũng không liên quan chuyện của nàng, không cần thiết đi theo một đạo đi chịu khổ. Lại không nghĩ trần bà tử vừa nghe muốn lưu lại nàng, tức khắc liền khóc, một bên mặt nước mắt, còn một bên lấy ra chính mình tiền riêng, chết sống muốn đi theo một đạo. Anh Nương trong lòng kính trọng nàng, cũng xem không được nàng như vậy, đành phải ứng. chờ lý đại truy sau khi trở về, đã là trang lên giữa trời. Lý Đại Duy là ở bên, ngoài ăn cơm chiều, đã trở lại chỉ cùng Lý Lưu Thị nói tính toán của chính mình, xem như thông khí, mới trở về trong phòng. Tiếng phòng, anh Nương đã nghe trên người hắn mùi máu tươi. Nàng trong lòng căng thẳng, nói, đều làm. Lý Đại Duy nhẹ nhàng ừ một tiếng. Việc này là tuyệt đối không thể lưu lại người sống. Nếu bằng không đi kiến khang, cũng là đồ tăng phiền toái thôi. Vì tránh cho anh Nương sợ hãi, hắn lại nói. Bọn nha dịch đều không có việc gì, bọn họ thấp cổ bé họng, nói không nên lời. Nói cái gì tới? Anh nương cật cật đầu, chỉ yên lặng xoay nhiệt khang cho hắn lau mặt. Nàng trong lòng cũng không phải giống đại trùy tưởng như vậy sợ hãi, ngược lại cảm thấy an lòng vài phần. Đời trước nàng có thể lập tức trượt chết hứa thành cối toàn gia, tự nhiên cũng không phải cái gì nhân từ nương tay người. Này Trần huyện lệnh cùng hứa thành cối bọn họ một lòng muốn hại nàng cùng đại trùy. Nếu không phải đại truy giết bọn họ, cũng là bọn họ giết chính mình này toàn gia. Chẳng qua nhớ tới, đời trước hứa thành cối còn sống lâu đã nhiều năm, mới chết ở chính mình trong tay đâu, không nghĩ tới đời này còn nhanh như vậy, đã bị đại truy cấp xử lý. Hai đời chết ở nàng cùng đại truy hai vợ chồng trong tay, này thật đúng là mệnh trung chú định. Lý đại truy lau khô mặt, vẻ mặt nghiêm túc nhìn anh nương, anh nương, ta nghĩ kỹ rồi. Ngươi cùng nương về quê đi, ta đi kiến khang xử lý sự tình. Anh nương đều làm tốt người một nhà đi kiến khang chuẩn bị, lại nghe Lý Đại Truy nói cái này an. Bài, tức khắc trong lòng trầm xuống. Nàng ngửa đầu nói, ta không đáp ứng, nói tốt người một nhà không xa rời nhau, cùng nhau quá khứ. Ngươi như vậy đột nhiên thay đổi chủ ý, có phải hay không tưởng một người đi phong lưu khoái hòa. Lý Đại Truy nghe nàng nói này khí lời nói. Bất đắc chỉ nói, ngươi nói vừa gì, lần này đi kiến khang, muốn gặp phải rất nhiều không biết sự tình, nếu ngươi gặp cỡ nguy hiểm làm sao? Ngươi cùng nương đại ở nông thôn, ta xong xuôi liền trở về. Kì nếu làm không, thành đâu? Anh nương một đôi mắt cắt cao nhìn chậm chậm hắn. Lý đại truy trời đi ánh mắt, nếu thật sự làm không thành, ngươi cùng nương ở nông thôn cũng tới kịp đào tẩu. Ta không trốn, anh nương đầy mặt kiên quyết. Nếu là nàng có đại trùy hài tử, còn có thể còn vì hài tử tham sống sợ chết, nhưng là hiện giờ nàng cùng đại trùy không có thể lưu lại con nối giỏi. Ngày sau đại trùy đi rồi, đọc lưu nàng một người trên đời thường còn như thế nào sinh hoạt? Nàng bắt lấy lý đại trùy vạt áo, ta mặc kệ, dù sao ta nhất định phải lưu tại bên cạnh ngươi, chúng ta người một nhà, xin cùng nhau sinh chính là thật sự sống không được, cũng muốn ở bên nhau nhắm mắt. Anh Nương Lý đại truy chửi tay đem người ôm vào trong ngực, ta nên bắt ngươi làm sao? Nếu không biết nên làm sao, vậy dựa theo phía trước ước định tốt giống nhau, đại truy, chúng ta phu thê nhất thể, vĩnh không chia lìa. Anh nương đem mặt dựa vào trong lòng ngực hắn, đôi mắt hồng hồng nói. Lý đại truy cánh tay nắm thật chặt. Anh nương, nếu là lần này chúng ta có thể tránh thoát này một kiếp, đời này kiếp này, ta lý đại truy quyết không phụ ngươi. Ngày thứ hai sáng sớm, Lý Lưu Thị liền tìm Lý Đại Truy vào trong phòng, nói tính toán của chính mình. Lần này nếu muốn đi kiến khang, nếu gặp cỡ việc khó, nàng tính toán đi bái phỏng vài vị ngày xưa bộ hạ. Rốt cuộc mau cựu nói qua, những người này những năm gần đây, đều không có quên Lý Đại Tướng Quân. Có thể thấy được lòng son như cũ. Lý Đại Truy nghe xong, lại một ngụm, cự tuyệt. Hiện giờ nhân gia đều là làm đại quan. Chúng ta đi cầu đến nhân gia bên kia, chứ chính là đối triều đình bất trung, không dứt lại có vẻ đối cha ta vô tình vô nghĩa. Hạ Thất đi chẳng nhân gia bước đến như vậy hai bên khó xử hoàn cảnh. Không chuyên có hủy hoại cha ta anh danh. Lý Lưu Thị khó xử nói, chính là, kia kiến khang đều là quan to hiển quý địa phương, ngươi đi cầu người, nếu là việc này không ai tin ngươi, không ai che chở ngươi. Chẳng phải là đi bạch bạch chịu chết. nếu Không phải thật sự cùng đường, nàng cần gì phải đi tìm lúc trước những người đó hỗ trợ. Chỉ là lý cha đã không có người, chỉ còn lại có cái này đọc đinh. Nàng như thế nào có thể không hỗ trợ? Lý Đại Duy rủ mắt nghĩ nghĩ, nương, cha ta, rốt cuộc là như thế nào người, có thể làm những người này đối hắn như vậy trung thành và tận tâm? Nếu nương muốn dùng cha ta lúc trước nhân mạch, dù sao cũng phải nói cho ta tình hình thực tế đi. Này! lý lưu thị có chút do dự nàng nghĩ nghĩ nói cha ngươi chính là ba mươi năm trước uy liệt đại tướng quân lý triều cần năm đó chúng ta lý thị môn phiệt chỉ là một cái nho nhỏ võ tướng nhà là cha ngươi dựa vào chính mình quân công làm chúng ta nhà nghèo lý gia đè ở những cái đó kiến khang thế cha đại tộc phía trên lúc trước rất nhiều nhà nghèo con cháu mộ danh mà đến đi theo cha ngươi sao lại hoàng thượng lại đột nhiên triệu cha ngươi vào cung yết kiến Này vừa đi lại không ra tới. Sao lại ngự lâm quân vây quanh chúng ta lý phủ, lấy. Mưu nghịch tội đem chúng ta lý thị mãn môn sao trảm, một trăm linh ba khẩu người A, một cái cũng chưa lưu lại. Này nơi nào là mưu nghịch, này chỉ là công cao cái chủ, làm hoàng tòa thượng vị kia không yên tâm, lúc này mới đau hạ sát thủ đi. Lý đại truy trong lòng phát lạnh, lại nặng trĩu. Hắn trước nay cũng không biết, trên người mình, thế nhưng lưng đeo một cái môn phiệt. Lưng đeo một trăm linh ba khẩu mạng người. Lý Lưu Thị thấy hắn sắc mặt phát lạnh, trong lòng căng thẳng, nói, Nhi A, ta không cầu ngươi vì gia tộc. Báo thù, chỉ là hy vọng ngươi có thể làm đường đường chính chính người, hảo hảo tồn tại. Nương, Lý Đại Truy Kinh ngạc nhìn chính mình mẫu thân. Lý Lưu Thị Thiên đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ, vừa mới bắt đầu thời điểm, lòng ta cũng hận, chính là mấy năm nay, tưởng khai. Cha ngươi! chưa chắc không có những cái đó tâm tư thường xuyên điều động binh mã những cái đó mưu sĩ ra vào trong phủ còn có khi trận toàn bộ kiến khang quý tộc phụ nhân đối nàng khen tặng ta là trong nhà thứ nữ nguyên bản chỉ là tượng xứng cái tiểu môn hộ thôi kết quả đánh bậy đánh bạ vào lý gia cha ngươi là cái cực hảo người đối ta thập phần che chở trong nhà chớ nói trách thức đó là thông phòng đều không có ta nguyên bản cho rằng cha ngươi là thế gian ít có người sao lại ra tới những việc này ta mới nghĩ nguyên lai cha ngươi là vô tâm này đó hắn nhìn trúng là khác ngươi hiện giờ cùng anh nương quá hảo ta liền thấy đủ không nghĩ ngươi đi cha ngươi đường xưa cha ngươi những cái đó cũ bộ ta cũng nhận biết một ít này đó có thể tin lòng ta cũng nắm chắc ngươi nếu là muốn dùng cha ngươi lưu lại nhân mạch ta nguyện ý vì ngươi đi thăm dò nương không cần Lý Đại Truy chuỗi tay đỡ nặng bả vai, mấy năm nay, ngươi cũng vất vả. Hiện giờ hài nhi đã trưởng thành, có chính mình khát vọng, nương hiện giờ hẳn là hưởng thanh phúc. Ngươi cùng cha ngươi, thật là càng thêm giống. Lý Lưu Thị cầm khăn xoa xoa nước mắt. Đều giống nhau có đảm đương. Anh nương vẫn luôn ở bên ngoài. Chờ, chờ Lý Đại Truy thần sắc bình tĩnh ra Lý Lưu Thị nhà ở, mới lại đây nói, như thế nào, cùng nương nói cái gì. Không gì, Lý Đại Duy lắc đầu, anh Nương, làm đoàn người thu thập, hôm nay buổi trưa chúng ta liền lên đường. Ta hiện tại liền đi dân binh doanh an bài một chút sự tình, trần huyện lệnh việc này, hiện tại còn không thể công bố đi ra ngoài, cần chờ ta tới rồi kiến khang, mới có thể làm người biết. Anh Nương trịnh trọng cật đầu, Hảo, ngươi mau đi, ta ở nhà sẽ an bài tốt. Lúc này phải đi, nên tù, khẳng định phải làm Hảo an bài. Lần này lý đại truy để lại lý vệ lãnh dân binh doanh người thủ huyện thành, đem tin tức phong kính. Chính mình tắt lãnh mười mấy thân về, cùng đi kiến khang bên kia. Lần này nếu là có thể qua cái này kiếp số, hắn khiến cho đoàn người lại trở về. Bất quá hắn lại là không tính toán đã trở lại. Mặc kệ như thế nào, hắn đều phải thừa dịp cơ hội này, dấn thân vào đến trong đại quân đi, ngày sau mới có thể có cơ hội thường chiến trường lập hạ công. Hơn Đường đường bậy thước Nam Nhi, nếu là không có tránh đến một đời công hưng, chẳng phải là bôi nhỏ chính mình dòng họ. Này đó tính toán, Lý Đại Truy cũng không dám cùng anh Nương nói. Hắn biết anh Nương không thích hắn đi chiến trường. Hắn coi trọng nàng, nhưng là cũng không nghĩ từ bỏ chính mình chiến nguyện to lớn. Ngày sau chỉ có tránh đến công danh, thân cư địa vị cao, mới không cần thê nhi chống hiện giờ như vậy lo lắng hải hùng rời đi kiến khang thời điểm, bên này là chia làm hai đám. Người đi, một bác là Lý Đại truy dẫn chắc chân binh doanh huynh đệ, mặt khác một bác là anh nương bên này cả gia đình người. Lần này cũng không mang cái gì nhiều hành lý, chỉ là mang theo một ít đáng giá đồ vật, mướn hai chiếc xe ngựa. Trừ bỏ anh nương bên này người ở ngoài, mau cử cha con cũng đi theo tới. Mau lâm lâm là không chuẩn bị cùng lại đây, nàng tưởng lưu tại khai bình huyện thành chờ Giang Nghi trở về bất quá mau cửu là nhất định phải đi theo lý lưu thị cùng nhau cho nên lăng là đem người cấp sách lại đây dọc theo đường đi mau lâm lâm đều có chút rầu rỉ không vui chưa mang thấy nàng không cao hứng lộng hảo một ít ngoạn ý từ xe ngựa cửa sổ tắt tiếng vào lại vui tươi hớn hở chạy ra ta nhưng chưa thấy qua chu huynh đệ như vậy truy quá cô nương đâu tống mai nương che miệng nở nụ cười anh nương cũng cười nói kỳ thật chưa mang trừ bỏ diện màu thiếu chút nữa tâm tư nhưng thật ra khá tốt nhà của chúng ta đại trì cũng chưa như vậy tri kỷ quá lâm lâm nhưng thật ra không ngại suy xét suy xét nếu là hành liền làm đại trì cấp làm cái này bà mối nói vậy lý lưu thị nghe xong nhíu mày anh nương cho rằng nhà mình bà bà là không thích chính mình đề này đó nhàn sự mới vừa nhấp miệng chuẩn bị không nói Lại nghe Lý Lưu Thị nói, nhà của chúng ta đại trụy nơi nào không tri kỷ, người trên tay vòng tay, trên đầu cây trăm, không đều là hắn mua. Mấy năm nay, cũng không thấy hắn cho ta mua quá này đó. Lời trong lời ngoài, đều mang theo một cổ tử hơi hơi toan khí. Anh Nương thế mới biết, nguyên lai nhà mình bà bà này trong lòng còn nhớ thương những việc này đâu. Trần bà tự thấy anh Nương vẻ mặt họng cười nói ngươi bà bà thật là cùng ngươi nói giỡn đâu nhìn đem ngươi sợ tới mức lý lưu thì cũng nói nàng lá gan lớn thật, mới sẽ không bị ta cắp dọa tới rồi nhưng thật ra lâm lâm này chưa mang tiểu tử ta cũng gặp qua thật nhiều thứ là cái thật thành người cha ngươi cũng là rất thích mau lâm lâm không nghĩ tới lão phu nhân đề tài này lập tức liền chuyển tới khi chính mình lập tức náo loạn cái mặt đỏ phu nhân ta đối hắn căn bản vô tâm tư ngài cũng đừng trêu ghèo ta nàng nói xong còn biểu môi nhìn về phía bên ngoài lại không nghĩ rằng chính nhìn đến chu mang nhất miệng cười ha hả bộ dáng chạy nhanh tức trận kéo xuống mành đem chu mang tầm mắt cất chặn nàng mới không cần thích người này đâu nàng thích chính là giang tiên sinh người như vậy cũng không biết giang tiên sinh đi nơi nào lúc này ly phương bắt trọng địa gần nhất Thiền An thành đường xa, Giang Nghi đang ngồi ở đình hóng gió nhìn Thư. Một cái tiểu đồng vội vội vàng vàng chạy tới, tiên sinh, kia lý đại truy trực tiếp đi kiến khang. Giang Nghi đem trong tay Thư tự trực tiếp hợp lên, nhấp nhấp cười nói, quả nhiên không ra ta sở liệu. Kia tiểu đồng nói, này nhưng như thế nào cho phải, tiên sinh không phải bổn ý làm hắn vì anh vương điện hạ cống hiến sức lực sao, hiện giờ hắn đi kiến khang. Ngày sau chỉ định là phải vì hoàng đế bên kia, chẳng phải là cùng. Tiên sinh kế hoạch tương vi phạm. Một cái lý đại truy tính cái gì? Giang nghi cười nhìn kiến khang phương hướng. Ta muốn, nhưng không ngừng tại đây. Lý thị môn phì, những cái đó cũ bộ nhân mạch hiện giờ lý đại truy đi kiến khang, những người này ngày sau nhưng đều là muốn đi theo lý đại truy. Chỉ cần ngày sau ta lại lượt sử tiểu kế, Lý Đại Truy liền sẽ mang theo những người này đầu nhập vào Anh Vương Điện Hạ, chúng ta liền không cần tốn nhiều sức vì Điện Hạ thắng được những người này. Tiểu đồng sờ sờ đầu, nhưng nếu là Lý Đại Truy không đi kiến khang, này kế hoạch chẳng phải là thất bại. Hắn theo tiên sinh mấy năm nay, thật là càng thêm nhìn không thấu tiên sinh. Giang nghi đôi mắt hơi liễm, đó là không đi kiến khang, nhất định là muốn tới Anh Vương Điện Hạ bên này. Được một viên hộ tướng, cũng không tính thất bại. Tiên sinh quả nhiên là tính toán không bỏ sót a. Tiểu đồng trong mắt tràn đầy kính nể. Khó trách mấy năm nay, điện hạ đối tiên sinh như vậy tính nhiệm đâu. Chỉ như vậy điểm thủ đoạn, là có thể sinh ra nhiều như vậy chỗ tốt. Những cái đó anh vương phủ mặt khác các phụ tá, thật là một cái cũng so ra kém. Khai bình huyện ly kiến khang đường xá xa xôi, lý đại truy đoàn người từ xuất phát. Mãi cho đến kiến khang thành xem, sốt được rồi cần một tháng. Lý Lưu thì thân mình không tốt, ở đường xá trung còn bị bệnh mấy ngày. Anh Nương lo lắng thân thể của nàng, vẫn luôn tùy thân hậu hạ. Có lẽ là cần hương tình khiết, Lý Lưu thì cần nhất cũng thường thường. Lôi kéo con dâu, chẳng trước kia ở trong nhà nhật tử. Khi đó ta thân thể yếu đuối, mấy cái bọn tỉ muội đánh mã cầu, ta đều chỉ có thể đứng xa xa nhìn. Sao lại vào lý cha môn, đại trùy hắn cha thấy ta thân thể yếu đuối, lăng là lôi kéo ta cả ngày đi theo cùng nhau đánh quyền, này thân mình cũng càng thêm hảo lên. Anh nương nắm tay nàng, cho nàng xoa xoa mồ hôi trên trán công công đại nương thật là cực hảo. Lý lưu thì cười nói, ta cũng cảm thấy, từ nhỏ cặp, đều là người tốt. Đánh giá ông, trời thấy ta nửa đời trước quá trôi chảy, cho nên mới có sao lại này đó rắc rỡ. Ngày sau nương nhập tử cũng muốn trôi chảy, ta cùng đại trùy đều hiếu thuận ngài. Ta chỉ ngóng trong có thể thấy đại tôn tự liếc mắt một cái. Lý Lưu Thị nói, nhìn mắt anh nương bụng. Anh nương cười thấp cúi đầu, trong lòng cũng có chút thấp thỏm. Nàng cùng đại trùy đã thực nỗ lực, hơn nữa cũng tìm trần bà tử hỗ trợ xem qua, thân thể của nàng là không thành vấn đề, nhưng chính là vẫn luôn không hoài thường. Nàng trong lòng cũng đôn nóng đâu, nghe Lý Lưu thì nói như vậy, nàng trong lòng càng sốt ruột. Nếu là vẫn luôn hoài không thượng nhưng làm sao? Nàng khơi màu bức màn nhìn mắt xen ngựa ngoài cửa ngựa Lý Đại Truy, thấy hắn hướng phía sau nhìn thoáng qua, hai người chính coi trọng, nàng nở nụ cười. Trong lòng lại ám đạo, dù sao liền tính sinh không ra, nàng cũng không cho vị. Đoàn người rốt cuộc không ngừng đẩy nhanh tốc độ, rốt cuộc tới rồi kiến khang thành. Lý Lưu Thị nhìn này quen thuộc địa, phương, hơi kém nước mắt rơi như mưa, cầm khăn lau hơn nửa ngày nước mắt, bởi vì người quá nhiều, hơn nửa mang theo chân binh doanh binh mã, đoàn người mới vào kiến khang thành, liền kinh động kiến khang thành thủ thành tướng lãnh Tiết Siêu. Tiết Siêu nghe có người mang binh vào thành, tuy rằng nhân số không nhiều lắm, bất quá loại này đặc thù thời kỳ, tự nhiên thập phần cẩn thận, lập tức mang theo người chạy tới cửa thành. Vừa tới liền thấy một người cao to hán tử mang theo mười mấy tráng hán, mặt khác hơn nửa mấy chiếc xe ngựa, nhìn liền không giống như là bình dân bá tánh. Hắn chạy nhanh qua đi, các ngươi là người phương nào? Lý Đại Truy xem tiết siêu ăn mặc áo giáp, biết trước vị không thấp, xuống ngựa chắp tay hành lễ, tại hạ chính là khai bình huyện dân binh doanh doanh trưởng Lý Đại Truy, đặt tới kiến khang, có chuyện quan trọng cầu kiến dân binh tổng trưởng vệ lương tướng quân. Nếu là địa phương thượng dân binh doanh doanh trưởng, cớ gì tới kiến khang? Tí siêu nhìn từ trên xuống dưới mấy người. Lý đại truy cúi đầu nói, chính là địa phương thượng xảy ra sự tình, khủng không thể bẩm báo cấp tướng quân, riêng mang theo người tới kiến khang. Còn thỉnh vị này tướng quân có thể hành cái phương tiện. Tí siêu nhìn hai mắt, trong xe ngựa chính là người nào? Chính là cha quyến. Tí siêu không tin, ý bảo thân tính tiến đến xem xét. Bên cạnh thủ vệ chạy nhanh đi chọn mình chỉ thấy bên trong quả nhiên ngồi mấy cái phụ nữ và trẻ em. hắn phớt tay, liền đem thân. Tính triệu hồi. Nếu là dân binh doanh doanh trưởng, nhưng có ấn tính? Có. Đại trùy không nhanh không chậm móc ra đồ vật trình đi lên. Tí siêu vừa thấy, quả nhiên là địa phương dân binh doanh doanh trưởng ấn tính, chuỗi tay còn trở về. Một khi đã như vậy, các ngươi trước tiên ở ngoài thành chờ. Ta đi trở về vệ tướng quân đi thêm định đoạt. Lý đại truy chắp tay, đa tạ tướng quân. Chờ tiết siêu mang theo người đi rồi, anh nương mới từ trong xe ra tới, sốt ruột nói, đại truy, này liền môn, đều vào không được sao? Chúng ta có thể thấy vị kia tướng quân sao? Này đương đại quan, khẳng định đều không phải người tốt, bọn họ hiện tại là chiều già chắc trẻ lại đây, vạn nhất ngộ không người, còn bị coi như phản tạc cấp sự quý, vậy quá oan uổng Lý Đại Truy cười nói, về tướng quân là có tiếng thiết diện vô tư, sẽ không khó xử chúng ta, chạy nhanh đi trong xe ngựa, chúng ta trước tiên ở ngoài thành dàn xếp xuống dưới. Thấy Lý Đại Truy như vậy khí định thần nhàn, anh nương trong lòng lúc này mới an tâm vài phần, chạy nhanh lên xe ngựa đi trấn an lý lưu thì cùng tống mai nương bọn họ. Rốt cuộc này ngàn chậm xa xôi từ quê quán đủ tới, kết quả môn đều vào không được, đoàn người trong lòng khẳng định là không an tâm. Tiết siêu bên này cũng không trì hoãn, an bài phó tướng thủ cửa thành, liền chạy nhanh đi binh bộ tìm về lương. Nếu là ngày xưa, hắn nhưng thật ra sẽ không như vậy coi trọng. Chẳng quan hiện giờ triều đình tựa hồ phải đối chân binh doanh, bên này làm ra một ít động tác. Mà chân binh doanh lại là phản bội phương anh vương một tay làm ra tới, cái này địa phương thượng chân binh doanh doanh trưởng đột nhiên như vậy tới kiến khang, cũng không biết là xảy ra chuyện gì, hắn cũng không dám thiếu cảnh giác. Ngoài thành, Lý Đại Truy đã dẫn người tìm đất trống đáp lâm thời lều, làm đại gia tại chỗ nghỉ ngơi. Anh nương dàn xếp hảo Lý Lưu Thị cùng Trần Bà Tử, liền tới tìm Lý Đại Truy. Thấy Lý Đại Truy đứng ở tường thành hạ, nhìn cao cao tường thành đang ở thất thần, nàng. Chạy nhanh đi qua. Đang xem cái gì? Từ ra tới sau, hai người liền không lại nói ở nông thôn nói, chỉ nói tiếng phổ thông. Lý Đại Truy không quay đầu lại. Chỉ là như suy tư gì nhìn tường thành, anh nương, ngươi nói, này tường thành mặt sau là thế nào một phen thiên địa? Hồi tưởng quá khứ, chúng ta ở trong thôn đoạn thời gian đó, ta thật là trước nay không nghĩ tới, có thể đi đến hôm nay này một bước. Khi đó, hắn chỉ nghĩ người một nhà ở nông thôn quá quá sống yên ổn nhật tử, nhiều chuẩn bị. Con mồi, nơi nào sẽ nghĩ đến đi bước một tới rồi huyện thành, lại đến hiện giờ này kiến khang thành. Anh nương chính mình cũng không nghĩ tới sao sẽ tới cái này cuộc diện. Tuy rằng lúc trước nàng là một lòng nghĩ đến kiến khang tới tị nạn. Nhưng là nhân trăm triệu không nghĩ tới, là đến chính mình cho chính mình tìm tội chịu. Này vào thành lúc sau, còn không biết muốn đối mặt cái gì mưa mưa gió gió đâu. Cùng lý đại truy làm lâu như vậy phu thê, nàng cũng biết, đại truy tầm mắt càng khai, ngày. Sao lòng dạ lại càng lớn? Hắn không nghĩ cần làm dân binh doanh doanh trưởng, cho nên đem trần huyện lệnh xử lý lúc sau, vì chạy nạn trực tiếp đi vào kiến khang. Mà không phải giống Giang Nghi tính kế như vậy, trực tiếp đi đến cậy nhờ anh Vương. Đột nhiên, cửa thành ngoại lao tới một người một con, lập tức người ăn mặc binh lính áo giáp, cùng vừa mới đi theo tiết siêu những cái đó tùy tùng ăn mặc giống nhau. Chỉ thấy người này trực tiếp cưỡi ngựa tới rồi Lý Đại Truy bên này, thay Lý Đại Truy. Từ trên ngựa xuống dưới, vị nào là Lý Đại Truy Lý doanh trưởng, về tướng quân triều kiến. Lý Đại Truy thông dông đi tới, chắp tay nói, ta đúng là, mau cùng ta đi thôi, về tướng quân đang ở trong phủ chờ đâu. Người nọ nói xong, lập tức nhảy lên mã. Lý Đại Truy cùng mang đến thân tính phân phó vài câu, cũng gửi ngựa đi theo vào thành. Đại Truy đây là đi nơi nào? Lý Lưu Thị từ lều ra tới, sốt ruột nhìn Lý Đại Truy đi phương hướng. Anh nương chạy nhanh đỡ nàng, nương, không có việc gì. Ngươi đừng lo lắng. Trần bà tử cũng nói, hẳn là kêu đi hỏi chuyện, này vệ lương cương trực công chính, hẳn là không có việc gì. Anh nương nghe vậy, nhìn nàng một cái, thầm nghĩ trần bà tử sao biết về lương người này. Trần bà tử trên mặt lại rất là bình tĩnh, một đinh điểm dị thường cũng không có. Lúc này vệ phủ, Lý Đại Truy đi theo kia dẫn đường binh sĩ cùng nhau vào vệ phủ đại môn. Mới vào một đạo sân, liền nhìn trong đại sảnh ngồi một cái ăn mặc thường phục cường tráng nam tử. Này nam tử, môi trên có đoạn cần, nhìn hơn 40 tuổi bộ dáng một đôi mắt rất là chính khí. Nghe tiếng bước chân, hắn đôi mắt nâng nâng, nhìn vào cửa Lý Đại Truy sau, trong mắt có một lát tạm dừng. Lý Đại Truy vào nhà, lập tức quỳ một gối xuống đất. cúi đầu ông quyền nói, thuộc hạ Lý Đại Truy, gặp qua vệ tướng quân. Vệ lương đứng lên, cúi đầu xem kỹ lý đại truy, người chính là lúc trước tưới chị hát phong trại sơn tạc lý đại truy. Đúng là thuộc hạ. Vệ lương khẽ cười nói, quả nhiên danh bất hư. Truyền, hắn lại ngồi vào ghế trên, phớt phớt tay nói, đứng lên đi, thượng trà. Tạ tướng quân. Lý đại truy ôm quyền nói lời cảm tạ, đứng lên đi xuống đầu ghế trên ngồi đi. Bên cạnh đang có người thượng trà tới. Vệ lương xem hắn cao to. Một thân chính khí, trong lòng nhưng thật ra có vài phần thưởng thức, nói, nghe tí tướng quân nói, ngươi có quan trọng sự tình bẩm báo. Đại truyện nghe vậy, buông chung trà, ôm quyền nói, xác thật như thế. Rốt cuộc ra sao sự, vệ lương trên mặt thần sắc, cũng ngưng trọng lên. Đại truyện nói, hơn tháng trước, khai bình huyện Trần huyện lệnh đột nhiên giả truyền thánh chỉ, muốn tới tiếp quản ta dân binh doanh binh lực, thuộc hạ tin là thật, đang muốn giao tiếp. Kết quả người này đột nhiên bắn tên trộm, muốn lấy thuộc hạ tánh mạng. Thuộc hạ nhất thời thất thủ, liền đem người này cấp bị thương tánh mạng. Sau phái người đi ra, mới biết được triều đình cũng không có hạ chỉ thu hồi dân binh doanh binh lực, thả ở trần huyện lệnh trong phủ tìm được rồi. Mấy phong trần huyện lệnh cấu kết anh vương thư từ, Tin trung nhắc tới làm trần huyện lệnh binh tướng lực thu hồi, chẫn người đi trước giang bắt. Vệ lương nghe xong lời này. Trên mặt kinh ngạc, không cấm đứng lên, việc này thật sự thiên chân vạn sát, thuộc hạ không biết mặt khác châu huyện như thế nào tình huống, này đây không dám đem việc này hướng lên trên mặt thông báo, chỉ có thể tự mình tới kiến khang đem việc này báo cho tướng quân. Lý đại truy đầy mặt bằng phẳng, hắn cũng không lo, lắng bên này đi ra, dù sao nên xử lý đều xử lý sạch sẽ, những người khác cũng không biết trần huyện lệnh lúc trước là, vì sao phải đi đoạt hắn binh quyền. Hắn lời này nửa thật nửa giả, thật mà hư chi, hư mà thật chi, điều tra ra, cũng chỉ có thể cùng hắn lời này tương phù hợp. Vệ lương cảm thấy việc này không phải là nhỏ. Nếu thật là châu quận các nơi dân binh doanh bị anh vương bên này thu đi rồi, địa phương khác binh lực vô pháp nhanh chóng điều động, này trong thành đã có thể thật là một, bên một tốt cũng chưa. Lúc trước vì duy trì anh vương đưa ra dân binh doanh. Nguyên bản một cái châu 5.000 binh lực cũng đều điều đến biên quan đi thủ đóng. Không tưởng tưởng này anh Vương Điện Hạ đột nhiên phản. Đã nhiều ngày triều đình cũng suy nghĩ biện pháp đem dân binh doanh bên này tai họa ngầm cấp giải quyết rớt, lại không nghĩ lý đại truy mang theo như vậy cái tin tức tới. Nếu là việc này là thật sự, như vậy vấn đề liền thật sự lớn. Bọn họ thậm chí không biết thời điểm anh Vương liền có khả năng đem các châu huyện binh lực gom thành nhóm. Hình thành một chi cường đại quân đội chính quy. Hắn đối lý đại truy nói, việc này thả trước chớ tiết lộ đi ra ngoài, ngươi đem những cái đó thư tự trình lên tới, đại ta đăng báo lúc sau, đi thêm định đoạt, thuộc hạ tôn lệnh. Việc này khả đại khả tiểu, về lương không dám trì hoãn, vội vàng chuẩn bị thay đổi triều phục liền tiến cung đi. Biết lý đại truy lần này là đại gia quyến cùng dân binh doanh binh lại đây, liền làm người ở dịch quán tạm thời an bài chỗ ở, chỉ chờ sự tình xong xuôi lúc sau sau, lại làm an bài. lý đại truy tới rồi cửa thành thời điểm, anh nương bọn họ xe ngựa đăng từ cửa thành tiến vào. lần này nhưng thật ra thông suốt. anh nương thấy lý đại truy trong lòng mới rốt cuộc yên tâm. đoàn người mênh mông cuồn cuộn tới rồi kiến khang dịch quán. chờ an bài hạo lúc sau, anh nương mới lôi kéo lý đại truy hỏi tình huống. lý đại truy nói, Còn phải chờ một chút tin tức, hắn sẽ tin chúng ta sao? Vì sao không tin? Lý Đại Duy nhìn nàng, loài chuyện này, thượng vị giả đều là thà rằng tin này có không thể tin này vô. Những cái đó vị quan thượng mưu nghịch tội sự trí, có mấy cái là chứng cứ vô cùng xác thực, không đều là có lẽ có sao. Vệ lương một đường vào hoàng cung, thẳng đến ngự thư phòng, thấy vậy sự nhất nhất bẩm báo cho thiên thành đế thiên thành đế nghe xong việc này lúc sau mày ninh thành một sợi dây thừng đem trong tay chuông trà ném tới trên mặt đất quả nhiên là một đám lòng muôn dạ thú vệ lương cúi đầu không dám xem vị này hoàng đế bệ hạ hắn ám đạo vị này bệ hạ lúc trước đi cũng là không đánh mà thắng đoạt lưu gia ngôi vị hoàng đế sao bất quá hắn nguyện trung thành chính là đế phương ai đương hoàng đế cùng hắn không quan hệ Ta vị này cháu ngoại trai, phía trước trang nhất diệu ngoan, ta nhưng thật ra xem thường hắn. Phế thái tử đều không có hắn như vậy thủ đoạn, đáng tiếc trậm phía trước còn bị hắn chẳng hay biết gì. Vệ lương nói, ai có thể biết, anh vương phủ. Thế nhưng có loại nào tám ngày tài phú? Thiên thành đế cắn răng nói, còn không phải khi tiết gia nữ nhân đảo quỷ. Hắn xoay người lại nói, tiết gia bên kia, nhưng còn có động tĩnh gì? ra một cái anh vương phi chuyện này hắn cũng không tin những người này còn có thể ngồi được vệ lương nhưng thật ra không cảm thấy kỳ quái trường bình hầu bên này nhưng thật ra không có động tỉnh trường bình hầu người này vốn chính là nhàn vân giả hạc không hỏi thế sự thả hiện giờ ra một cái mưu phản nữ nhi, hiện giờ liền môn cũng chưa ra tiếc vĩnh an cái này cáo già lúc trước vì cùng trần gia phân rõ giới hạn liền chính mình phu nhân đều có thể bỏ quên Hiện giờ còn có một cái khuê nữ mà thôi, nơi nào còn phóng không khai tay. Thiên Thành Đế xoay người xem hắn, nói, ngươi còn nhớ rõ kia Trần Mẫn Nguyệt. Vệ lương cúi đầu không nói chuyện. Thiên Thành Đế thấy hắn không nghĩ nói việc này, cũng chưa nói nữa. Năm đó vệ lương ái mộ Trần Gia Đích trưởng nữ, kết quả kia Trần Mẫn Nguyệt cố tình. Hứa cho Trường Bình Hầu Tiết Vĩnh An, lại không ngờ Hồng Nhan Bạc Mệnh, sớm liền không có. Nếu là kia trần mẫn nguyệt theo vệ lương, cũng liền sẽ không có hiện giờ việc này. Hắn trong lòng cười nhạo một tiếng, phân phó nói, trẫm sẽ phái người ra rõ việc này, mặt khác, cái kia dân binh doanh doanh trưởng, người trước thích đáng giàn xếp, nếu việc này thật sự, người này nhưng thật ra có dũng có mưu. Hiện giờ chính trực dụng người hết sức, nhưng thật ra có thể hảo hảo dùng dùng. Vi thần tuân, chỉ sau khi trở về liền hảo xin an bài. Ra cùng lúc sau, vệ lương trực tiếp đi cửa thành tìm Tiết Siêu lại đây, ở tìm cái chỗ trống trước đem lý đại truy dàn xếp hảo, mặt khác, hắn mang đến hơn 10 người binh lính trước dàn xếp ở không quan trọng vị trí, đại sự tình sáng tỏ, lại làm định đoạt. Tiết Siêu chạy nhanh nói, mặt tướng này liền đi ăn bài. Vệ lương cật cật đầu, thấy hắn phải đi, nói, Siêu Nhi, hiện giờ tình thế thay đổi trong nháy mắt, ngươi cùng anh Vương Phi rốt cuộc đều là... Tiết gia người, ta tưởng cho ngư mặt khác mưu cái chức. Anh Vương Phi phản loạn, này Tiết siêu làm huynh trưởng, tự nhiên là không thể gánh vác quan trọng chức vị. Tiết siêu đối điểm này cũng đã sớm làm tốt chuẩn bị, nghe được lời này thời điểm, trong lòng vẫn là nhịn không được có chút câu oán hận. chỉ Tiết, ta chưa bao giờ hưởng thụ quá Tiết gia vinh quang, lại muốn chịu bọn họ liên lụy. Về lương biết hắn trong lòng ủy khuất, trong lòng cũng cảm thấy đáng tiếc. Lúc trước Tiết Gia lo lắng, đã chịu Trần Gia liên lụy, đem Trần Mẫn Nguyệt Hư bỏ lúc sau, liên quan đối cái này có Trần Gia huyết mạch trưởng tử Tiết Siêu cũng không thích. Mới năm tuổi Trị Linh liền đưa đến việc viện dưỡng, nếu không phải hắn lúc ấy ở Tây Sơn đi săn gặp, cũng không biết nguyên lai Tiết Gia như vậy tàn nhẫn vô tình. Tiết Siêu trong lòng tuy rằng không thoải mái, nhưng là đối với vệ lương luôn luôn kính trọng, lãnh nhiệm vụ lúc sau ngày thứ hai sáng sớm liền chạy tới dịch quán tìm lý đại duy anh nương bên này bởi vì mới tới kiến khang có chút bất an buổi tối đều ngủ không được buổi sáng tự nhiên cũng dậy sớm chút hầu hạ đại truy xuyên quần áo lúc sau liền một đạo ra phòng vừa mới chuẩn bị đi ăn chút đồ ăn sáng liền thấy mấy cái ăn mặc áo giáp binh sĩ vào trạm dịch bên trong anh nương trong lòng cả kinh án đạo này lại là sướng nào vừa ra lý doanh trưởng nhưng ở Tiết siêu tiếng trạm dịch, liền hỏi một tiếng. Lý Đại Truy thần sắc bình tĩnh đáp, tướng quân, có thuộc hạ. Nói liền, lãnh trịnh anh nương đi xuống lầu tới. Tiết siêu đối Lý Đại Truy ấn tượng không tồi, đặc biệt là từ về lương bên này nghe xong người này làm sự tình lúc sau, cũng có chút kính nể. Tuy nói này chém giết mệnh quan triều đình là kiện với Lý không thể sự tình, nhưng là làm võ tướng, chém giết phản tạc, tự nhiên là đạo nghĩa không thể chối từ hắn một tay đỡ bên hông chui kiếm một bên cười nói phụng về tướng quân chi lệnh đặt đến mang lý doanh trưởng đi kinh giao binh doanh ngươi lần này ngàn chậm xa xôi tới kiến khang tướng quân cố ý lưu ngươi ở kiến khang hiệu lực thủ hạ của ngươi nhân mã cũng sẽ thích đáng an trí lý đại truy vừa nghe cười chắp tay một khi đã như vậy không dám không từ tí siêu cật cật đầu lại nhìn về phía bên cạnh trịnh anh nương Chỉ thấy nàng mặt mày chi gian rất là quen thuộc, không cấm nhìn nhiều hai mắt. Anh nương bị xem có chút phát mau, hướng Lý Đại Truy phía sau đứng lại. Lý Đại Truy chạy nhanh đứng ở nàng trước người đem người ngăn đón. Tiếc! Sư thấy hai người cái này hành động, khuôn mặt tuấn tú ửng đỏ, hai vị xin đừng trách, ta chỉ là nhìn tôm phu nhân có chút quen thuộc, lúc này mới nhìn nhiều hai mắt. Anh nương mới không tin lời này. Hiện giờ này đó đang đồ tử. Thật là cái gì lấy cớ đều có thể tìm đến ra. Bất quá lúc này ở kiến khang, cho nên cũng không hảo đắc tội với người. Chạy nhanh cười nói, tiểu phụ nhân chưa bao giờ đã tới kiến khang, có lẽ là tướng quân nhận sai người. Tiết siêu cười nói, định là ta nhận sai. Người, tuy rằng nhân gia cho cái chứa bậc thang, tiết siêu trong lòng vẫn là cảm thấy biệt nữ, thả lại luôn là nhịn không được nhiều xem lý đại truy tức phụ hai mắt. Chỉ cảm thấy này thật sự quá mức vô lễ, chứ khoát cùng Lý Đại Truy chào hỏi, đi trước đi ra ngoài. Lúc gần đi lại chặn dò Lý Đại Truy, dùng đồ ăn sáng lúc sau, liền trực tiếp đi cửa thành tìm ta, chớ nên trì hoãn. Nói xong liền chạy nhanh đi rồi. Bọn người đi sạch sẽ, anh nương mới nhỏ giọng nói, thật đúng là cái đăng đồ tử. Này kiến khang người đều là như vậy sao? Nàng còn không có tự luyến đến cảm thấy chính mình mỹ mạo đến người gặp người thích. Ở khai bình kia tiểu địa phương cũng liền thôi, nhưng là này kiến khang chính là thủ đô, nơi này có thể thiếu mỹ nhân. Vừa mới này tiểu tướng thế nhưng đều xem thẳng mắt, có thể thấy được ngày thường chính là cái thích đùa giỡn nữ tử đăng đồ tử. Lý Đại Truy cười nói, ta nhưng thật ra cảm thấy người này bằng phẳng, có lẽ là thật sự nhìn lầm người. Liền ngươi bằng phẳng, xem ai đều có thể bằng phẳng. Anh Nương biểu biểu môi. Xoay người lại đi tiếp đón Lý Lưu Thị xuống dưới ăn cơm. Ăn cơm thời điểm, Lý Lưu Thị nghe nói nhà mình nhi tử hiện giờ là muốn lưu tại kiến khang, tâm tình thập phần phức tạp, chật chật môi, cuối cùng chỉ nói, an tâm vì nước hiệu lực. Lý Đại Truy gật đầu, nhi tử minh bạch, những người khác nhưng thật ra rất cao hứng, rốt cuộc ngàn dặm xa xôi tới này kiến khang, nếu là như vậy đi trở về, cũng có chút không cam lòng. Tống Mai Nương Cũng cảm thấy này đại địa phương náo nhiệt, có thể mở rộng tầm mắt cũng đúng. Anh Nương cười nói, đợi lát nữa ăn xong rồi đồ ăn, A-ca cùng Mai Nương bồi ta một đạo đi tìm phòng ở đi, chúng ta này cả gia đình người, trụ dịch quán cũng không có phương tiện, sớm đem phòng ở tìm hảo, cũng thật sớm điểm dàn xếp xuống dưới. Tống Mai Nương cười nói, nghe nói nơi này đại quan đều là triều đình cấp xứng tòa nhà, đều lão đại. Về sao đại truy huynh đệ đương đại quan, cũng có thể xứng căn phòng lớn. Anh Nương nhấp miệng nhìn mắt Lý Đại Truy, cười nói, cái này thuận theo tự nhiên, chờ ta kiếm tiền, chính mình cái căn phòng lớn, cũng thoải mái tự tại. Nàng cũng không dám hy vọng xa vời quá nhiều, số cuộc thượng nửa đời người Lý Đại Truy tuy rằng đương hầu gia, nhưng là này mình cũng là không có. Cùng căn phòng lớn so sánh với, nàng vẫn là càng hiếm là chính mình nam nhân mệnh. Cơm nước xong lúc sau, Lý Đại Truy liền lãnh chân binh doanh người rời đi trạm dịch đi tìm Tiết Siêu. Anh Nương, Lưu Trữ Trần Bà Tử cùng Lý Lưu Thị ở trạm dịch, chính mình lãnh trịnh Đại Lan cùng Tống Mai Nương đi kiến Khang Thành trên đường. Hôm qua vội vội vàng vàng tới dịch quán, mấy người nhưng thật ra cũng chưa tới kịp đánh giá cái này quá độ nhất phồn hoa thủ đô. Hôm nay vừa thấy, chỉ cảm thấy huyện thành cùng nơi này một so, thật là gặp sư phụ. Này kiến khang thành không nói phạm vi, liền nói này phòng ốc tòa nhà, đều son huyện thành kia địa phương nhìn khí phái nhiều, tùy ý có thể thấy được ngói. Xanh cửa son, đá xanh mặt đất, ngay cả kia cửa sư tử bằng đá, cũng son huyện thành muốn khí phái rất nhiều. Nơi này thật đúng là phồn hoa à? anh nương, chúng ta ở chỗ này thật có thể đại xuống chứ sao. Tống mai nương trong lòng có chút bồn chồn, hiện giờ cũng không thể ủ sự. Này lại không cái gì tay nghề, sao sinh hoạt nha, Trịnh Đại Lan nói, không ngại sự, chờ ta dàn xếp hảo, ta liền đi tìm phân sai sự. Nơi này lớn như vậy, khẳng định có làm nghề ngồi cửa hàng, nhiều ít cũng có thể. Tránh điểm ngày thường tiêu dùng. Tống Mai Nương nói, ta đây liền đi gia đình giàu có tiếp điểm sống, nơi này nhiều như vậy nhà cao cửa rộng, này việc cũng hảo tìm. Anh Nương thấy bọn họ này liền về sao sinh hoạt đều nghĩ kỹ rồi. Cười nói, yên tâm đi, trước đem trụ địa phương dàn xếp hảo, chúng ta liền khai cửa hàng làm buôn bán, hiện giờ vừa mới đến, các ngươi cấp cái gì? Tống Mai Nương nói, ta này không phải lo lắng cả gia đình tiêu dùng sao? Toàn gia lão lão tiểu tiểu, muốn trụ, muốn ăn uống, nhưng đến không ít bạc đâu. Mai Nương nói rất đúng, ta này cũng sốt ruột. Đại truy tuy rằng ở kiến khang mưu sự tình. Nhưng là mới đến, muốn xã giao địa phương nhiều, khó được cố nhà trên. Anh Nương chen miệng cười cười, hảo, ta đem phòng ở tiệm được rồi, tái hảo hảo cộng lại sao trưởng gia sống tạm, thành không. Nhưng thật ra ngươi hai, này kẻ sướng người họa, ta đều chen vào không lọc miệng. Tống Mai Nương cùng Trịnh Đại lang nghe lời này treo chọc, đều có chút mặt đỏ bỏ qua một bên. Đầu, anh Nương thấy bọn họ không được tự nhiên, cũng không nói nhiều cười. Ta đi trước hỏi thăm hỏi thăm nơi nào có phòng ở đi. Kiến khang nơi này, là thủ đô, phòng ở cũng so khai bình kia địa phương muốn quý nhiều. Anh Nương hỏi mấy cái hai tiếng phòng ở, một tháng đều phải ba lượng bạc địa tô. Có thể so huyện thành muốn quý cấp đôi. Nàng Nhưng thật ra tưởng thuê mấy cái cụ nát một chút phòng ở ở, nhưng là nghĩ ngày sau đại truyền muốn ở kiến khang bên trong đời, không thiếu được muốn kết giao. Chúc bằng hữu, nếu là phòng ở cụ nát. Nhân gia nhìn, cũng phải nhìn thấp đại trùy. Nàng mấy phen tự hỏi, cuối cùng thuê cái nửa tân hai tiếng sân, cách đông đường cái có chút lộ trình, nhưng là tốt xấu chung quanh nở người cũng đều là phú hộ, nhìn cũng không cảm thấy nghèo túng. Thanh toán ba thánh địa tô lúc sau, anh nương liền cùng nhân gia ký kết khế ước thuê mướn, lại đem phòng ở hảo hảo xem xét một phen. Này phòng ở cũng là kiến khang phú hộ trụ, bất quá nhân gia hiện giờ kiếm tiền, mua tòa. Nhà lớn, cái này cũ tòa nhà liền cũng không ra tới. Bên trong gia cụ nhưng thật ra cũng đều đầy đủ hết. Làm anh nương cao hứng chính là, nội viện còn có núi giả nước ao, nhìn thập phần có ý cảnh. Phòng ở hoàn cảnh quá hảo, anh nương cơ hồ tiếng nội viện, trong lòng về điểm này thịt đau cảm giác liền không có. Người một nhà ở tại loại này trong phòng, mới kêu một cái thoải mái đâu. Dù sao hiện giờ tiền đồ chưa biết, trước hưởng thụ hưởng thụ lại nói. Anh nương tâm tình cực hảo, kiểm tra rồi nhà ở. Lúc sau, liền chạy nhanh đi mướn xe ngựa trở về tiếp Lý Lưu Thị bọn họ lại đây, lại cấp trạm dịch bên này người để lại lời nhắn, làm hỗ trợ cấp Lý Đại truy tiện thể nhắn, đem trong nhà địa chỉ nói cho hắn. Tới rồi bên này phòng ở sau, Lý Lưu Thị nhưng thật ra không sao kích động. Đời này tốt xấu đều trải qua quá, cũng không giống anh nương bọn họ như vậy thấy tòa nhà lớn liền cảm thấy mỹ mãn. Thả từ tới rồi kiến khang lúc sau, nàng liền vẫn luôn có chút nặng nề. Không nói nàng, đó là Trần Bà Tử. Cũng có chút không thích hợp, này hai ngày vẫn luôn chính mình đi ra ngoài nửa ngày lại trở về. Anh Nương chỉ cảm thấy nhà mình hai vị này lão thái thái đều càng thêm thần bí. Theo thường lệ là anh Nương cùng Lý Lưu Thị, Tống Mai Nương bọn họ cùng nhau ngủ ở nội viện. Bởi vì phòng không đủ, Tống Mai Nương cùng mau lâm lâm một cái trong phòng mở. Trình Đại Lan cùng Mao Cửu đều ở tại bên ngoài. Mao Cửu thích ứng năng lực rất mạnh, vào phòng lúc sau, liền đẫm nhiệm nổi lên quản cha chức vị, đem. Trong nhà trong ngoài ngoài thu thập sạch sẽ. Mao Lâm Lâm cũng đi theo hắn cha một đạo, tựa hồ đem chính mình trở thành nha đầu, hầu hạ Lý Lưu Thị bưng trà đổ nước. Lý Lưu Thị ngăn trở vài lần, cũng chưa thành, đành phải từ nàng đi. Anh Nương nhưng thật ra không cảm thấy như thế nào. Hiện giờ mau cử cha con đều đi theo một đạo sinh hoạt, bởi vì Lý Lưu Thị duyên cớ, cũng tịch thu bọn họ tiền bạc, nhưng là rốt cuộc cũng là có tiêu dùng, hiện giờ giúp đỡ trong nhà làm niệm sống, cũng coi như là trị tiêu. Phân phối hảo phòng lúc sau, anh nương liền cùng Tống Mai nương một đạo cấp Lý Lưu Thị thu thập phòng. Lý Lưu Thị phòng là dựa vào phía đông. Tuy rằng không phải phòng ngủ chính, bất quá vị trí nhất hướng dương, ly hồ nước xa, cũng không lo lắng sẽ phạm vào phong thấp. Lý Lưu thì ôm tiểu bảo, cười nói, trong nhà thật đúng là ít nhiều anh nương, trong nhà ngoài ngõ đều an bà như vậy thỏa đáng. Nương nói nơi nào lời nói, ta chính là ngài con châu, nhưng đều là nên. Anh nương cười, đem giường đệm hảo, lại ở trong phòng thả một ít hương liệu. Tống mai nương nghe hương liệu. Cười nói, như vậy một lộng, cảm thấy cùng gia đình giàu có giống nhau chú ý. Sau này gia đình giàu có, cũng muốn có gia đình giàu có tiến trướng mới tính toán, đợi lát nữa ta liền đi ra ngoài đi dạo, nhìn xem có cái gì tiện nghi cửa hàng có thể làm điểm nghề nghiệp. Bởi vì tới rồi này xa là chỗ ngồi, anh nương cũng không dám chính mình cùng tống mai nương đơn độc ra cửa, ngoài trừ liền mang theo. Trình Đại lang Một Đạo Mấy người ở trên phố chuyển động nửa canh giờ, một cái phố cũng chưa đi đến đầu. Nơi này thật đúng là đại à. Tống Mai Nương cảm khái nói. Anh Nương trong lòng cũng khiếp sợ, nguyên lai phía trước chính mình nhìn thấy những cái đó, phồn hoa còn chỉ là một bộ phận nhỏ đâu. Này đem khang thành lại là như vậy đại, thật không hổ là thủ đô à. Tránh ra tránh ra. Đột nhiên, phía trước truyền đến một trận thét to thanh. Anh Nương quay đầu nhìn lại, một chiếc sơn son lộng che, xe ngựa to từ phía trước lại đây. Anh Nương chạy nhanh hướng bên cạnh đi, thấy bên cạnh Tống Mai Nương còn ở khắp nơi nhìn xung quanh, chạy nhanh qua đi kéo người, lại không nghĩ này xe ngựa đi mau, lập tức liền vọt lại đây, đem Tống Mai Nương đâm hướng bên cạnh một quan ngã. Anh Nương chưa kịp đỡ, chỉ nhìn Tống Mai Nương ngã trên mặt đất. Mai Nương, nàng chạy nhanh qua đi đỡ Tống Mai Nương, không có việc gì tống mai nương che lại cánh tay đứng lên trên mặt sợ tới mức trắng bệch nàng sợ sợ chính mình khuỷu tay một trận nóng rác đau biết tất nhiên là phá da thịt không trường đôi mắt a nhìn xe ngựa lại đây còn chưa tránh ra đánh xe mã phu quát lớn nói thấy anh nương cùng tống mai nương ăn mặc liền biết là giống nhau nghèo khổ bá tánh cầm càng là hướng lên trên mặt nâng nâng nếu là quấy nhiễu chúng ta nhị tiểu thư xe ngựa có các ngươi đẹp Gặp qua ngậm nô, lại chưa thấy qua như vậy đội trắng thay đen ngậm nô. Anh nương chỉ cảm thấy một hơi thuận bất quá tới. Nếu là, trước kia, nàng đã sớm cấp người này khai gáo. Nhưng là hiện giờ nàng trong lòng rất nhiều cố kỳ, biết chính mình không thể gây chuyện. Lại này có thể ở kiến khang thành đấu đá lung tung, còn ngồi lớn như vậy xe ngựa. Tất nhiên không phải người thường gia, chỉ có thể sinh sôi nhìn xuống khẩu khí này. Đột nhiên. Cửa sổ xe khai điểm khe hở, từ bên trong ném một tiểu thỏi bạc tử ra tới, cầm đi đi, năm phút, đừng chậm trễ nữa. kia mã phu chạy nhanh cung kính nói, là nhị tiểu thư. Nói xong lý, ngang trường mắt nhìn mắt anh nương mấy người, liền vội vàng xe ngựa đã đi xa. Anh nương công hạ thân tử nhặt lên bạc, năm lượng bạc, người này nhưng thật ra ra tay hào phóng. Nàng đưa cho mai nương, cầm, không lấy cũng ổn. Người này hảo sinh kiêu ngạo, như vậy phố xá sầm ướt đấu đá lung tung. Tống mai nương tiếp nhận bạc nhìn nhìn, lại đưa cho anh nương, ta liền từ bỏ, ngươi cầm đi. Hiện giờ trong nhà ăn uống trụ, đều là ngươi một người ra bên ngoài lấy đâu. Ta cũng không cái gì dùng. Tiền địa phương, anh nương cười nói, ngươi cùng ta khách khí cái gì, này tiền chính là cho ngươi xem tay, vừa mới nhìn bộ dáng của ngươi liền biết bị thương. Ngươi cũng đừng cậy mạnh, đi trước nhìn xem tay, lại đi tìm cửa hàng. Trình Đại Lan cũng nói, đúng vậy, này có vết thương nhưng đến chạy nhanh băng bó. Tống Mai Nương lúc này mới che lại cánh tay gật gật đầu. Khả xảo, mới cách vài món cửa hàng đó là một cái y quán. Tuy rằng không lớn, nhưng là bên trong Lão Đại Phu nhìn nhưng thật ra, rất đáng tin cậy. Lão Đại Phu làm nhà mình tức phụ cấp Tống Mai Nương băng bó miệng vết thương. Sờ sờ chính mình râu, vừa mới còn nghe nói phố Tây bên này có người bị trường bình hầu, phủ xe ngựa cấp đụng phải, chẳng lẽ là các ngươi? Anh Nương nhấp nhấp miệng, nếu là kia xe ngựa quả thật là hầu phủ, kia đó là chúng ta. Ai, bình dân bá tánh, tại đây kiến khang trong thành vẫn là cẩn thận một chút hảo. Nghe các ngươi đây là người xứ khác đi, ngày sau cần phải cẩn thận điểm. Lão đại phu tại, đây chợ phía Tây đãi dài quá thời gian thấy nhiều này đó quyền quý cỏ rác mặn người. Đại Phu nói chính là, ngày sau chúng ta sẽ chú ý một ít, đa tạ nhắc nhở. Anh Nương cười nói tạ. Thanh toán tiền bạc lúc sau, liền cùng Tống Mai Nương cùng ra y quán. Trịnh Đại Lan ở bên ngoài chờ, thấy hai người ra tới, lo lắng nói, như thế nào, nghiêm trọng không? Tống Mai Nương cười nói, chỉ là trước bị thương ngoài da, không đáng ngại. Anh Nương thở dài nói, đây cũng là chúng ta vận khí tốt, nếu là thật sự đâm ra cái tốt xấu, cũng là chúng ta tự nhận xui xẻo thôi. Hiện giờ ta nhưng thật ra đã biết, này kiến khang thành có thể do chúng ta tưởng còn muốn phức tạp, về sau chúng ta cũng nên cẩn thận. Trình Đại Lan cùng Tống Mai Nương trong lòng cũng có chút phức tạp, phía trước cảm thấy Trần Huyện Lệnh đã là cao không thể vàng nhân vật, hiện giờ đến lúc này kiến khang thành. Nhìn thấy nhân vật đều so với kia trần huyện lệnh cao hơn không ít, ngày này sao, thật sự có thể tại đây kiến khang. Thành mưu cái sinh lộ sao trải qua như vậy một chuyến, mấy người trong lòng nhưng thật ra lại có tân nhận thức. Anh nương đời trước liền cảm thấy lý đại duy cái kia hầu tước vị trí thực kê gớm, hiện giờ tùy tiện một cái xen ngựa lại đây, bên trong liền ngồi một cái hầu gia gia, có thể thấy được này kiến khang thành, hầu gia cũng là không đáng giá tiền suy nghĩ cẩn thận cái này, nàng nhịn không được trong lòng cảm thấy buồn cười. đời này đã từng muốn nhất đồ vật, nguyên lai cũng không cái gì. cùng lắm thì mấy người tới rồi chờ thượng nơi nơi nhìn nhìn, phát hiện bên này thật là cái gì cần có đều có, hơn nữa các loại cửa hàng đều là tụ tập khai. chúng ta nơi nào so được với bọn họ a? Tống Mai Nương vẻ mặt lo lắng nói. Trịnh Đại Lan trong lòng cũng có chút bồn chồn. Hắn kia tay nghề ở nông thôn vị trí cũng không tệ lắm, tới rồi này kiến khang trong thành, cũng không biết nhân gia nhìn không thấy trúng tuyển. Anh Nương vốn chỉ liền ở suy xét chính mình tưởng xin ý có thể hay không? Thành, nghe hai người lời này, cười nói, này từ xưa đến nay, đều không rời đi một cái ăn, mặc ở, đi lại. Chúng ta lại không phải phải làm ngao đầu, chỉ kiếm điểm sống tạm bạc thôi. Tống Mai Nương nghe vậy, nói, anh Nương, ngươi lại có ý tưởng. Anh Nương cười gật đầu, ta tưởng khai cái tiệm cơm nhỏ, chỉ tiếp đãi một ít bình thường dân chúng. Này kiến khang thành lớn như vậy, tới nơi này người khẳng định rất nhiều, mở tiệm cơm tự nhiên là có khách nguyên. Hơn nữa ta tay nghề cũng không tệ lắm, có thể làm được lên. Đời trước nàng liền ở tử lầu trong phòng bếp đương quá đầu bếp nữ, học mấy tay đại sư phụ tay nghề, tuy rằng không thể cùng bên này đại tử lâu đầu bếp so. Nhưng là khai cái tiệm cơm nhỏ nhưng thật ra không thành vấn đề. Hiện giờ lại có tiền vốn, lúc này mở tiệm cơm chính thích hợp. Tống Mai Nương cười nói, nghe ngươi như vậy vừa nói, cái này nhưng thật ra không tồi, việc này chúng ta đều có thể đáp thượng tay. Trình Đại lang nói, em gái, việc này ta cũng không hiểu, ngươi sao nói, ta liền sao làm. Muốn mở tiệm cơm, địa phương tự nhiên cũng muốn hảo hảo tuyển. Phố Đông Nhưng thật ra rất nhiều đại tử lâu, treo khí phái bản hiệu, cao cao đèn lồng Quả thực là tử lầu sang sát. Anh Nương chỉ nhìn một phòng, liền đem địa chỉ tuyển ở phố Tây. Phố Tây Địa Tô Nhưng thật ra so phố Đông muốn một chút nhiều, nhưng là thích hợp tử lầu lại không hảo thuê, thật vất vả tìm một nhà sát đường, vị trí cũng không tồi, nhưng gia lại không thuê, chỉ cần bán đứng, ra giá, cũng không tiện nghi, 300 lượng bạc. Anh Nương trong tay nhưng thật ra có bạc, nhưng là lần này tử liền hoa đi ra ngoài 300 lượng, nàng liền luyến tiếc. Hơn nữa muốn mở tiệm cơm, giai đoạn trước lại cũng yêu cầu rất nhiều tiền vốn. Bằng không liền tính mua cái này cửa hàng, cũng không tiền vốn khai cửa hàng. Anh Nương chưa nói muốn mua, nhưng gia cũng không nhiều lắm nói, trực tiếp đem anh Nương mấy người thỉnh ra cửa ngoại. Người này sao làm buôn bán a? không mua cứ như vậy thái độ. Thật là kỳ cục. Tống Mai Nương nhíu mày đối với cửa hàng nói vài câu. Nàng thấy anh Nương không nói chuyện, như suy tư gì bồ dáng nói, anh Nương sao? Anh Nương thở dài, lại nhìn mắt này cửa hàng, nói, ta là suy nghĩ, từ ở nông thôn đến huyện thành, lại đến kiến khang, giống như ta là thật sự liền cái đặt chân địa phương đều không có. Nếu là có cái này tiền vốn, ta nhưng thật ra thật muốn đặt mô điểm mặt tiền cửa hiệu, ngày sau cũng coi như chúng ta đặt chân địa phương. Như vậy vô căn rồi nổi nhật tử, nàng chính mình cũng cảm thấy quái hoảng hốt. Tống Mai Nương nghe vậy, nói, anh Nương, nếu là ngươi tưởng mua, ta liền mua tới. Ta nơi nào còn có chút ngân lượng. Anh Nương lắc lắc đầu, việc này ta nghĩ lại, cũng muốn cùng đại truy thương lượng một chút. Nàng còn phải xác định lý đại truy rốt cuộc là nghĩ như thế nào, có phải hay không thật sự quyết định ở kiến khang, bằng không nàng mua cửa hàng cũng là cái liên lụy mà thôi lý đại Truy giữa trưa cũng không trở về ăn cơm anh nương lãnh tống mai nương đi mua tốt hơn rượu hảo đồ ăn trở về chuẩn bị đến hôm nay chúc mừng một chút chọn nhà chi hỉ thuận tiện cấp đoàn người áp áp kinh ngày sau cũng thật sớm điểm dàn xếp xuống dưới chờ làm xong đồ ăn trần bà tự nhưng vẫn không trở về các ngươi đi ra ngoài không bao lâu nàng đem tiểu bảo hóng ngủ rồi cũng đi theo đi ra ngoài chỉ nói đi xử lý chút việc đi cũng chưa nói rốt cuộc là sự tình gì Lý Lưu Thị lo lắng nói, nàng này trời xa đất lạ, nếu là đã xảy ra, chuyện làm sao bây giờ à? Anh Nương biết Trần Bà Tử phía trước cũng đi ra ngoài quá vài lần, bất quá thời gian đoạn, đoàn người cũng không cảm thấy như thế nào, nhưng là hiện tại đi ra ngoài thời gian dài, Lý Lưu Thị mới phát hiện. Nàng trong lòng nhưng thật ra không nóng nảy, Trần Bà Tử thoạt nhìn so nhà mình bà bà muốn thông minh rất nhiều. Không phải cái sẽ khắp nơi gây chuyện, nàng lại là một phen tuổi hủy chung mạo, trên người cũng không phải giàu có, tự nhiên cũng không ai đánh nàng chú. Ý, chỉ sợ thật đúng là đi làm việc đi, hơn phân nữa là đi gặp lão bằng hữu đi. Vì không cho Lý Lưu Thị lo lắng, nàng chỉ phải khuyên nhủ, nơi này đại, chúng ta cũng là vừa tới, đi ra ngoài cũng tìm không thấy. Ta trước cho nàng để lại đồ ăn, chờ nàng trở lại là có thể ăn chữa trưa cơm nước xong lúc sau trần bà tử cũng không trở về anh nương lúc này mới lãnh trịnh đại lang cùng nhau đi ra ngoài tìm người lúc này kiến khang thành trần gia tổ trạch bên này trần bà tử chính trộm ránh ở ngõ nhỏ nhìn nơi xa tòa nhà lớn đã từng trần hầu phủ hiện giờ đã sửa tên thay đổi chủ tử thành vệ phủ cha mẹ phu quân ta đã trở về trần bà tử thanh âm khàn khàn lẩm bẩm tự nói ta tìm được mẫn nguyệt các ngươi cũng đã nhìn đến nàng đi hiện giờ nhưng thật ra chỉ trừ ta một người tại đây trên đời lẻ loi hiu quạnh nếu là biết sớm như vậy lúc trước ta liền nên theo các ngươi một đạo đi nàng trong lòng giảo đau nước mắt từ khóe mắt chảy xuống dưới lưu ở trên mặt vết sẹo phía trên trần đại nương rốt cuộc đi đâu vậy nàng này đi ra ngoài chỗ nào cũng không nói rõ ràng chúng ta này không phải bạch bạch sốt ruột sao anh nương trong lòng phun khí Hiện tại trong nhà mới dàn xếp xuống dưới, Trần Đại Nương lại đột nhiên nháo mất tích, này không phải làm người lo lắng xuân sao. Trình Đại Lan biết nàng lo lắng, lau một phen mồ hôi trên trán. ngươi đừng có gấp, nàng không quen biết này chỗ ngồi, cũng đi không xa. Chúng ta nhiều tìm xem liền thành. Anh Nương cật cật đầu. Trong lòng tuy rằng cũng sinh khí, nhưng là cũng không thể không tìm người. Nếu không đi phố đông bên kia nhìn xem đi, bên này đều tìm khắp, cũng chưa tìm đâu. Trình Đại Lan mở to hai mắt nhìn, ngơ ngác nói, không phải nghe người ta nói, bên kia là nhà cao cửa rộng đại viện trụ địa phương sao, ta bình chân bá tánh ngày thường đừng hướng bên kia đi, miễn cho va chạm quý nhân. Anh Nương vừa nghe, cũng không dám đi qua. Này kiến khang nơi này nơi nơi đều là hầu tước đại quan, một cái không cẩn. Thần, đắc tội những nhân vật này, thật là chết như thế nào cũng không biết đâu. Nàng cao mày nhìn nhìn chung quanh. Không gặp bóng người, nói, chúng ta đi phố đông phụ cận nhìn xem, cũng không đi vào. Đợi lát nữa nhiều chú ý điểm là được. Trình Đại Lan nghe nàng nói như vậy, vội vàng gật đầu, kia thành, chúng ta chạy nhanh qua đi đi. Kiến khang thành phân đồ vật phố, đồ vật đường cái. Đông đường cái cùng tay đường cái là làm buôn bán chợ. Mà đồ vật phố còn lại là bá tánh cùng đài quan trụ. Chỗ ngồi, giống nhau làm quan đều ở tại đông đường cái chức vị cũng cao, càng trụ bên trong. Anh Nương một đường đi tới, nhìn kia phố đông môn lâu bản hiệu, liền không dám hướng bên trong đi rồi. Nhìn kia từng tòa tòa nhà lớn, thật đúng là uy phong khẩn đâu Xem ra Trần Đại Nương là không có tới bên này. Anh Nương nhíu mày nói. Nếu không lại lại nơi khác tìm xem đi, chúng ta vẫn là đừng đi vào. Trình Đại Lan còn nhớ rõ hôm nay ở chợ thượng va chạm người lúc sau, nhưng ra kia kêu ngạo. Ương ngạnh bồi dáng đâu?" Anh nương cật cật đầu, "Đi thôi." Nàng mới vừa quay người lại, liền nghe xe ngựa thanh hướng phố Đông Phương hướng truyền đến. Nàng dương mắt vừa thấy, đúng là buổi sáng gặp cỡ kia chiếc treo lụa mỏng màu son xe ngựa to. Liền Mã Phu đều vẫn là cái kia mỏ chuột tai khỉ một khuôn mặt. Anh nương chạy nhanh lôi kéo Trịnh Đại Lang đứng qua một bên. Kia xe ngựa một khắc không ngừng từ trước mặt khai qua đi. Anh Nương nhìn kia xe ngựa xuyên qua môn lâu, đang chuẩn bị chạy. Nhanh trời đi, đột nhiên, xe ngựa phía trước xuất hiện một hình bóng quen thuộc. Là Trần Đại Nương. Bên cạnh trịnh Đại Lan kinh ngạc nói. Anh Nương trong lòng căng thẳng, cũng chạy nhanh qua môn lâu đi tiếp người, lại chỉ thấy kia xe ngựa xoa Trần Đại Nương ngã xuống trên mặt đất. Trần Đại Nương lại như là không cảm giác chống nhau, từ trên mặt đất bò lên. Đại Nương. Anh Nương chạy nhanh chạy tới đỡ nàng. Ngươi có hay không sự tình a? Kia xe ngựa ngừng lại, Mã phu nhìn Trịnh anh nương, tức khắc sắc mặt liền thay đổi, ta nói là ai lại tới tìm chết đâu, thế nhưng lại là ngươi này phụ nhân, như thế nào nơi nạp nhau, chỉ nhìn này Mã phu nói, các ngươi là Trường Bình hầu phủ, đã biết, ngươi còn dám như vậy làm càn. Mã phu ngẩn cổ nói, năm phút, nhị tiểu thư hỏi đã xảy ra chuyện gì. Trong xe lại truyền ra một người tuổi trẻ cô nương thanh âm. Này Mã Phu lập tức liền an phận xuống dưới, đối với xe ngựa Ha Eo nói, oan nhi cô nương, thật là gặp mấy cái điêu chân nháo sự. Hừ, nếu là nháo sự, đánh ra đi đó là, nhưng đừng làm tiểu thư canh giờ. Là, là, ta đây liền đuổi người. kia Mã Phu chạy, nhanh Ha Eo trở về, lại xoay người ngẩng đầu nhìn anh nương mấy người, có nghe hay không, chạy nhanh tránh ra, chúng ta nhưng không thời gian rỗi cùng các ngươi xã hôm nay cái nếu không phải chúng ta ra cửa nóng nảy không dẫn người ra tới đã sớm làm người đem các ngươi này đó điêu dân đưa đến trong nha môn đi làm trình đại lang vừa nghe muốn đưa đi nha môn chạy nhanh nhận lỗi cười nói ngài đừng so đo chúng ta lập tức đi lập tức đi nói lôi kéo anh nương cùng trần bà tử xoay người liền hướng tương phản phương hướng đi nhìn người đi rồi mã phu lúc này mới lên xe tử vội vàng xe ngựa hướng phố đông bên trong đi ra phố đông môn lâu đi tha thứ anh nương cùng trịnh đại lang lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi thấy trần bà tử còn cắn răng vẻ mặt phẫn hận bồ dáng anh nương lo lắng nàng suy si ngốc chạy nhanh nói đại nương người mới vừa như thế nào đi kia phố đông kia chính là gia đình giàu có địa phương chúng ta không thể đi giống vừa mới như vậy đắc tội người làm sao bây giờ Vừa mới thật là may mắn nhân gia là không dẫn người quan gia tiểu thư, nếu là gặp mấy cái tính tình táo đại quan, nhưng không dễ dàng như vậy thoát thân. Trần bà tự lúc này cũng hoãn lại đây, thở dài nói, ta chỉ là không cẩn thận đi tới, có chút lạc đường. Anh Nương thấy nàng ánh mắt lập lè, trong lòng cảm thấy nàng đang nói dối, lại không hảo vạch Trần. Chị nói, kia vừa mới cái kia trường bình hầu phủ, ngươi chính là nhận thức, bằng không như thế nào như vậy phản ứng. Nhưng, Trần bà tự thấp cúi đầu, không có việc gì, ta chính là nhìn những cái đó phú quý nhân gia, trong lúc nhất thời có chút lá mắt, ngày sau ta sẽ chú ý một ít, vẫn là đang nói dối. Anh Nương trong lòng trầm xuống, cắn cắn môi, chỉ nói, kia hành, chúng ta sớm chút trở về đi, ta bà bà còn ở nhà chờ đâu, nàng hôm nay cái lo lắng ngươi, liền cơm trưa cũng chưa ăn được. Trần bà tự ấy nấy nói, là ta lỗ mãng. Ta ngày sau không bao giờ như vậy. Nói xong xoay người liền hướng tới phía trước. Đi. Anh nương nhìn nàng bóng dáng, trong lòng càng thêm nặng trĩu. Nàng không biết, lưu trữ trần bà tử tại bên người, có thể hay không rước lấy đại phiền toái. Tính, vẫn là buổi tối chờ đại trùy đã trở lại, hảo hảo thương lượng một chút. Chờ đi rồi vài bước, nàng lại quay đầu lại nhìn nhìn phố đông môn trong lâu mặt, trong lòng ám đạo mới vừa cái kia trường bình hầu phủ nhị tiểu thư đều gặp hai lần cũng chưa chuyện tốt chỉ hy vọng lần sau chớ có gặp cỡ này phiền toái tự yến a ngươi hôn nay cả ngày đi nơi nào như thế nào này một chút mới trở về trường bình hầu phủ phòng khách trường bình hầu phủ người liễu tố tâm chính vẻ mặt sốt ruột nhìn nhà mình mới từ bên ngoài trở về khoe nữ nàng lại cấp lại tức nói ngươi lại không phải không biết hiện giờ trong phủ cái này tình hình người này cả ngày còn đi ra ngoài lắc lư nếu là bị người có tâm bắt nhược điểm nhưng sao sinh là hảo tiết tự yến ngồi vào khắc hoa dựa ghế hai bên tay bắt lấy màu tím váy lụa trên mặt tràn đầy không sao cả thần sắc chúng ta tiết cha lại không có làm chuyện xấu sợ cái gì nói nữa tỷ của ta cùng tỷ phu liền tính đi rồi có không liên quan chúng ta hầu phủ sự tình Các ngươi như thế nào luôn là chim sợ cành công giống nhau? Hừ, ngươi còn dám tranh luận. Liệu tố tâm đột nhiên đi tới, búi tóc thượng vàng rồng hàm châu bộ dư theo động tác lay động vài cái. Một đôi đơn phượng nhãn tràn đầy sắc bén. Ngươi hiện giờ đều như vậy lớn, như vậy còn như vậy không hiểu chuyện. Nếu là ngươi, có tỉ tỉ ngươi nhỏ tí tẹo hiểu chuyện, ta cũng không cần vì ngươi này cả ngày nhọc lòng. Nghe lời này, tí tự yến đứng lên. Ta liền biết, ngươi chỉ là cả ngày đều niệm tỉ tỉ hảo, phía trước cấp Anh Vương Điện Hà hôn sự đều là niệm nàng, hiện giờ nàng tạo phản, ngươi còn niệm nàng hảo. Ngươi đó là không nghĩ, hiện giờ chúng ta trong phủ có chuyện như vậy, còn không phải kéo nàng phúc khí. Nàng biên nói, hốc mắt chậm rãi đỏ, hàm chứa nước mắt cũng chậm rãi chảy xuống dưới. Tự yến, ngươi như, thế nào cứ như vậy không hiểu chuyện đâu, liệu tố tâm che miệng khóc lên. Nàng tổng cộng dưỡng này hai cái nữ nhi, đại nữ nhi gặp chuyện như vậy, thành phản tặc. ngày sau chỉ sợ là lại khó gặp mặt, nhị nữ nhi lại cứ còn như vậy không hiểu chuyện. Cũng tự trách mình lúc trước quá mất sủng nịch, mới dưỡng ra như vậy tính tình. Dù sao ta làm cái gì, các ngươi đều cho rằng là không hiểu chuyện. Cho nên lúc trước gã cho anh vương liền thành tỉ tỉ, nếu là các ngươi niệm ta hảo, làm ta gã qua đi, anh vương cũng sẽ không mưu phản nàng mắt hạnh rưng rưng chỉ cảm thấy vạn phần ủy khuất hôm nay vốn chỉ đi cái đại gia tiểu thư trong nhà đi lại muốn mượn đây là trong nhà kéo chút quan hệ không nghĩ tới ngày xưa thập phần muốn tốt khuê trung bọn tiểu muội đều sôi nổi cao ốm một cái cũng không cho gặp mặt trở về nhà còn phải bị quở trách này thiên hạ giang thật là không một người để mắt nàng tiết tự yến bị một phen ủy khuất lòng tràn đầy phẫn hận vào chính mình khuê phòng liễu tố tâm Thấy nàng như vậy không hiểu chuyện, lại là thương tâm lại là sinh khí. Nhớ tới đại nữ nhi ở nhà thời điểm, còn giúp nàng bày mưu tính kế đối phó những cái đó hồ ly tinh, lại vì nàng tranh mặt mũi, tiểu nữ nhi lại cả ngày không hiểu chuyện, nơi nơi hồ nháo. Cố tình xảy ra chuyện lại là đại nữ nhi, này thật là không biết làm cái gì nghỉ. Nàng trong lòng càng thêm nhớ thương đại nữ nhi Tiết Tử Lăng, dứt khoát đi hậu viện thư phòng bên trong tiềm trường Bình Hầu Tiết Vĩnh An. Tiết Vĩnh An chính, là thừa kế trường Bình Hầu Tước Vị, tổ tiên cũng là có khai quốc vinh quang, chỉ là truyền tới hắn nơi này thời điểm, lại không có cái gì làm. Liệu tố tâm bưng điểm tâm gõ gõ thư phòng môn, nghe bên trong lên tiếng, mới đẩy cửa đi vào. Tiết Vĩnh An đang ở án thư sau họa hòa, nhìn người vào được, sụ mặt nói, tới làm cái gì? Thấy hắn này một bộ lãnh đạm bộ dáng. Liệu tố tâm trong lòng khó chịu, chỉ là nghĩ hiện giờ nữ nhi sự tình, trong lòng cũng sốt ruột, chỉ phải nhẫn nhịn, qua đi nói, hầu. Gia, vừa mới tự yến đã trở lại. Nàng còn biết trở về. Tiếp Vĩnh An cười lạnh một tiếng, nàng tỉ tỉ mới gây họa, nàng hiện tại lại tượng nháo cái gì, lúc trước nếu là có năng lực, đã sớm đem chính mình gã đi ra ngoài, còn ở nhà làm ầm ĩ. Liệu tố tâm vốn là tới hỏi thăm nhà mình đại khuê nữ sự tình. Nghe lời này, trong lòng không cấm có chút không dám mở miệng. Ngẹn nửa ngày, mới nói, tử lăng cũng là xuất giá tổng phu, bất đắc chỉ sự tình. Ai biết lúc trước hảo hảo một cái phương gia, sẽ. Đột nhiên nháo tạo phản. Dù sao ai đương hoàng đế, đều luôn không vị này anh vương điện hạ, thế nào cũng phải nháo thành hiện tại cái dạng này. Hiện giờ khuê nữ đi theo đi ra ngoài chịu khổ chịu tội, trong nhà còn bị liên lụy chính mình tại đây hầu phủ nhật tử cũng không dễ chịu lắm. Tiết Vĩnh An hừ một tiếng, đem bút vẽ hướng trên bàn một ném, về sau đều đừng ra cửa, miễn cho ngày sau lại gặp phải sự tình gì. Tự Yến cũng chớ có ra cửa, chờ này trận tiếng gió qua, liền cho nàng tìm một môn, việc hôn nhân đi ra ngoài. Kia Tử Lăng đâu, hầu gia nhưng có nàng tin tức, này ngươi cũng đừng nhiều quản. Tiết Vĩnh An cũng không thèm nhìn tới nàng liếc mắt một cái nhị phu nhân tới ngoài cửa đột nhiên ra truyền đến lão mụ tử thanh âm tiếc vĩnh an nghe ngẩng đầu nhìn thoáng qua chỉ thấy một cái thập phần phủ mị mỹ mạo phụ nhân đi đến trên mặt thập phần xuân phong đắc ý nhị phu nhân an như ý nhìn liễu tố tâm đỏ rực đôi mắt cầm quạt tròn chặn nửa khuôn mặt một đôi mị nhãn cười câu nhân nguyên lai tỷ tỷ ở chỗ này à ngươi như thế nào đã trở lại liễu tố tâm rừng mắt nhìn trước mắt an như ý Nữ nhân này rõ ràng là, lúc trước bị nhà mình đại khuê nữ thiết kế đưa đến thôn trang đi, như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này? Nàng nhìn về phía Tiết Vĩnh An, lại thấy Tiết Vĩnh An nhấp miệng không vui nói, An nương vốn dĩ chính là đi dưỡng bệnh, hiện giờ hết bệnh rồi, tự nhiên là phải về tới. Nàng rõ ràng là làm ra cảm mạo bài đức sự tình A. Liệu tố tâm vẽ mặt không dám, tin tưởng nhìn Tiết Vĩnh An. Lúc trước rõ ràng là nhà mình khuê nữ, thiết kế nữ nhân này đi theo cả sai vặt có đầu đuôi mới bị đuổi ra đi, chỉ là yêu quý mặt mũi, mới lấy trưởng bệnh danh nghĩa đưa đến thôn trang. Tiếp Vịnh An đi qua đi ôm An như ý, lúc trước ngươi cho rằng ta cũng không biết, kia đều là tử lăng dở trò quỷ. An Nương theo ta nhiều năm như vậy, ta có thể không biết nặng làm người. Lúc ấy chỉ thấy An Nương cùng anh Vương Phủ hôn sự, mới ủy khuất An Nương. Hiện giờ An Nương tự, nhưng nên trở về tới. An như ý hướng trong lòng ngực hắn một dựa, vẫn là hầu gia thương tiếc mấy ngày nay ủy khuất, như ý cũng đáng được. Tiết Vĩnh An vỗ vỗ nặng bả vai, lại đối với Liễu Tố Tâm nói, hảo, ngươi đi vội đi, An Nương vừa trở về, ta trước bồi An Nương đi khắp nơi đi một chút. Nói xong liền lãnh An như ý ra cửa đi. Liễu Tố Tâm nhìn hai người bóng dáng, hận đến nghiến răng nghiến lợi. Nguyên lai phía trước đoạn thời gian đó ân ái đều là giả. Sớm nên biết đến, người này chính là bạc tình quả nghĩa. Nếu không nàng lúc trước trộm bán đi Trần Thị, này nam nhân cũng sẽ không liền một câu cũng chưa hỏi qua. Lý cha bên này, Trần bà tử trở về trong nhà, Lý Lưu Thị mới yên tâm. Trần bà tử cũng đối với anh nương cùng Lý Lưu Thị nói rất nhiều nhận lỗi nói, lúc này mới qua loa dùng điểm cơm, liền vào nhà nằm xuống. Anh nương thấy nàng như vậy bộ dáng, biết nàng trong lòng cất giấu sự tình. Nghĩ nhà mình bà bà thế nhưng lắc mình biến hóa biến thành tướng quân phu nhân, này trần bà. Tử cũng thần thần bí bí, cũng không biết lại là cái cái gì thân phận đâu anh nương xoa xoa đầu, lăng là không làm rõ ràng đời này sao liền gặp này đó kỳ kỳ quái quá sự tình. Lúc trước nàng căng đã chết cũng liền thấy cái huyện lệnh, hiện tại huyện lệnh bị chính mình nam nhân cấp thu thập. Chạy đến này kiến khang thành tới mưu sinh sống, còn một ngày hai lần chạm vào nhân gia hậu phủ thiên kim tiểu thư. Đời này vận khí cũng không biết là hảo đâu, vẫn là không tốt. Buổi tối ăn cơm thời điểm, lý, đại truy mới trở về phòng tới. Ta đi trạm dịch hỏi, nhân gia nói cho các ngươi địa chỉ. ngươi như thế mau, buổi sáng mới ra cửa tìm phòng ở, lần này tử liền chọn lại đây. Anh nương liền hậu hạ hắn thay cho một tiếng áo giáp biên cho hắn lộng khăn lau mặt. Cười nói, việc này đương nhiên là muốn rèn sắt phải nhân lúc còn nóng, nói nữa, hành lý đều là đóng gói tốt, trực tiếp lại đây liền thành. Lại nhìn Lý Đại Duy trên người áo giáp, Hiếu Kỳ nói, ngươi đây là vào kiến khang quân doanh. Lý, giọng nói không dễ chịu, cười nói, ngươi nếu là ngại quan nhỏ, về sau nỗ lực làm tướng quân. Ngươi nhìn xem kia tiếp tướng quân cùng vệ tướng quân, nhân gia kia nhiều uy phong a. Khi nhưng nói không chừng, Lý Đại Truy không để bụng nói. Anh Nương viết hắn liếc mắt một cái, che miệng cười nói, en sắc. đổi hảo thường phục lúc sau, hai người liền chuẩn bị đi ra cửa cùng đoàn người cùng nhau ăn cơm chiều. Lý Đại Truy vừa muốn đi ra cửa phòng, đã bị anh Nương cấp lôi kéo. Anh Nương nhìn nhìn, bên ngoài, mới đem cửa đóng lại. Làm sao vậy? Lý Đại Truy nhìn nàng. Anh Nương nói, cùng ngươi nói sự kiện nàng một năm một mười đêm hôm nay phát sinh sự tình còn có trần bà thử kỳ quái chỗ nói ra nếu là ta một người cũng liền thôi hiện giờ diều già chắc trẻ ta liền lo lắng trần đại nương nếu là xã xả xảy ra chuyện gì tới liên lụy đoàn người người nói vậy phải làm sao bây giờ nói không cho nàng cùng nhau đi nàng một người lẻ loi hiu quạnh lúc trước cũng đối ta có đại ân nhưng là quản đi lại cảm thấy đặc biệt không yên phận anh nương nói đầy mặt rối rắm Lý Đại Chuyên nghe xong, trầm khuôn mặt nghĩ nghĩ, ngươi tìm một cơ hội nhất lên, làm nàng hảo hảo sinh hoạt, sự tình trước kia cũng đừng nhớ thương. Nàng hiện giờ tuổi này, mặc lại là cái chặng này, đó là qua đi có kẻ thù, phỏng chừng cũng không quen biết. Nếu là nàng không đi nháo, cũng sẽ không có cái gì vấn đề. Nói nữa, muốn nói kẻ thù, nhà chúng ta nhà mình kẻ thù cũng không ít đâu. Anh Nương lúc này mới nhớ tới, nhà. Mình này công công chính là bị mãn môn sao trảm, nhà mình bà bà cùng tướng công nhưng đều là cá lọc lưới. Như vậy tưởng tượng, trần bà tử việc này nhưng thật ra xác thật không như vậy quan trọng. Hai người ra tới thời điểm, đoàn người đã đem đồ ăn đều thượng cái bàn. Bất quá Lý Đại Truy rốt cuộc là một nhà chi chủ, cho nên cũng chưa cũng may hắn phía trước thượng cái bàn. chờ Lý Đại Truy thượng cái bàn, anh Nương chạy nhanh tiếp đón đoàn người cũng ngồi lại đây. Trong nhà phòng tròn lớn bàn bàn, mãn đương đương, rất có một loại nghiệp đại gia đại cảm giác. Lý Lưu Thị hỏi vài câu Lý Đại Truy ở Binh Doanh bên này sự tình. Lý Đại Truy cũng nhặt tốt nói. Hắn hiện tại đã là bách phu trưởng, hơn nữa kinh giao Binh Doanh Binh mà chính là so dân Binh Doanh muốn chính quy rất nhiều, ngày sau tiền đồ cũng sẽ nhiều một ít. Chu mang cười nói, Đại Truy hôm nay vừa đi, lầu kia mấy tay lập tức liền đem người cấp hồ ở. Lúc trước mấy cái thứ đầu, hiện tại đều thành thành thật thật đâu. Ngay cả tiếc, tướng quân cũng đều nhịn không được cùng hắn luận bằng mấy chiêu. Anh Nương vừa nghe, Hiếu Kỳ nói, đó là ai thua ai thắng. Đánh cái ngang tay. Lý Đại Truy nói, chưa mang vẻ mặt không ủng hộ, cái gì ngang tay à, ta đều đã nhìn ra. Người kia một chân là cố ý thiên, bằng không chuẩn đem người cấp đá xuống dưới. Anh Nương vừa nghe nơi nào còn không biết sao hồi sự chạy nhanh nói ngang tay liền ngang tay bại bởi tướng quân chúng ta cũng không mất mặt chu đại ca nhưng đừng đi binh doanh nói bằng không tiết tướng quân không cao hứng đã có thể không hảo chu mang cười nói yên tâm đi ta biết đến ta cũng liền đi theo các ngươi nói nói anh nương biết chu mang người này tuy rằng hàm hậu điểm nhưng là rốt cuộc không phải cái lắm miệng thấy hắn nói như vậy cũng liền không hề nói thêm tỉnh Chỉ nhìn mắt Lý Đại Truy, trong lòng nhịn không được vui mừng. Nam nhân nhà mình thật là có dũng có mưu, co được chẳng được. Cơm nước xong lúc sau, trần bà thử cùng mau lâm lâm đều cướp thu thập. chén đổ, tống mai nương tắt đi chiếu cố tiểu bảo. Anh nương nghĩ cùng Lý Đại Truy thương lượng cửa hàng sự tình, cũng không cùng bọn họ đoạt sống làm. Chờ vào phòng, nàng liền lôi kéo Lý Đại Truy ngồi vào trên giường, đem cửa hàng sự tình nói một hồi. Cuối cùng mới nói. Mua cửa hàng tiền nhưng thật ra đủ, bất quá cũng không biết ngươi ngày sau tính toán. Nếu là ngươi ở chỗ này trường đại, có thể có cái cửa hàng cũng không tồi, chúng ta tội lớn, hài tử cũng có thể có cái dựa vào. Chỉ là ngươi. Nếu là ngày sau có khác ý tưởng, này cửa hàng lưu trữ cũng vô dụng, ta cũng liền mặt khác lại tìm biện pháp. Lý đại chuyên nghe nặng đều suy xét nhiều như vậy, nhấp môi nghiêm túc suy nghĩ nửa ngày, mới lôi kéo anh nương tay nói anh nương, người nếu là tưởng lưu tại kiến khang, liền mua cái cửa hàng đi. đến nỗi ta bên này, ngày sau luôn là không liên lụy của các ngươi. ngươi đây là có ý tứ gì. anh nương tức khắc thay đổi sắc mặt. anh nương không nghĩ tới, chính mình này nơi chốn lấy lý đại. truy vì trước, mọi việc thế hắn suy xét. kết quả là, lý đại truy thế nhưng đối hắn nói ra cái gì liên lụy không liên lụy như vậy. khách khí nói, trong nháy mắt chỉ cảm thấy nổi trận lôi đình. Lý Đại Truy, ngươi lời này lại là có ý tứ gì? Anh nương, Lý Đại Truy thấy nàng hiểu lầm, chạy nhanh đem nàng kéo đến chính mình bên người ngồi, đỡ nàng bả vai nói, ta chỉ là không nghĩ ngươi cùng nương lại vì ta khắp nơi bom ba. Này kiến khang thành tuy rằng rồng rắn hỗn tạp, nhưng là dù sao cũng là hoàn thành trọng địa, lại có tin binh gác, ngày sau cũng không lo lắng gặp cái gì thiên tai. Ngươi cùng nương nếu tự ở bên này an gia, cũng là cực hảo sự tình. Nghe hắn như vậy giảng, anh nương trong lòng mới thoải mái một ít, nâng đầu, một đôi mắt nước mắt lưng tròng nhìn hắn, vậy còn ngươi, ngươi lại như thế nào tưởng? Lý Đại Duy thở dài, trầm mặt một lát, thấy anh nương lại nhăn mặt không cao hứng, mới chạy nhanh nói, anh nương, binh nghiệp người mình vốn chính là nói không chừng. Hiện giờ tuy rằng là ở Hoàng Thành, ngày sau không chuẩn liền đi biên quan, chẳng lẽ ngươi còn có thể mồi ta đi biên quan nơi khổ hàng? Đó là ngươi tưởng, ta cũng là trăm triệu sẽ không đồng ý. Ngươi như vậy vừa nói, ta lại không nghĩ ngươi đi hành quân đánh giặc. Anh nương đem đầu dựa vào hắn trên đầu vai. Lý đại truy thu thu tay lại cánh tay, chỉ đem nạn ôn càng khẩn. Hắn biết chính mình con đường này ngày sau sẽ như thế nào gian nan không chuẩn liền phải ném xuống anh nương một người tại. Đây trên đời, chỉ là này vốn là hắn tâm nguyện, cũng là hắn hiện giờ tính ngưỡng. Nếu là làm hắn biến trở về đã từng cái kia chỉ biết săn thú lý đại truy, hắn là trăm triệu không muốn. Anh nương, ta sẽ tiểu tâm cẩn thận. Chỉ là trong nhà sự tình, đều là khổ ngươi. Ngươi ta phu thê chi gian nào có này đó khách khí lời nói. Anh nương bất mãn nhìn hắn một cái, lại nói, chỉ ngày sau đó là ngươi đương đại quan, cũng đừng nghĩ vứt bỏ ta này người vợ tào khang, còn có cái gì trắc thất tiểu thiết. Ngươi hết thảy đều đừng nghĩ. Ta trịnh anh nương bội ngươi chịu khổ chịu tội, ngày sau cũng không phải là tiện nghi những cái đó hồ mị tử. Nếu là ngươi có oai tâm tư, nàng cũng không nói minh bạch chỉ một đôi mắt trừng mắt hắn. Lý đại truy thấy nàng này đánh nghiêng bình chấm chua bội gián, vui tươi hớn hở nở nụ cười, cầm lòng không đầu ở nàng trên đầu hôn một cái. Ta hảo anh nương, ta liền ngươi một người đều ăn không tiêu, còn nơi nào có bên tâm tư? Ngươi ngày sau nhưng chớ có miên mang suy. nghĩ Quả thực ăn không tiêu. Anh nương cười tủm tỉm áp đảo ở trên người hắn. Nếu ngăn cản không được, cũng đến cho hắn lưu hậu. Hai vợ chồng một đêm lưu luyến như tình, ngày thứ hai trời chưa sáng, Lý Đại Truy liền thần thanh khí sản ra cửa. Anh nương tuy rằng mệt nóng nảy, nhưng là cũng không tốt xấu trường không dạy nổi, không chuyên cớ làm người chê cười. Nàng xoa xoa toan trướng vận eo, đứng dậy rửa mặt ăn xong đồ ăn sáng lúc sau anh nương liền cùng lý lưu thị nói mua cửa hàng sự tình lý lưu thị sớm đã không đương gia mọi việc cũng đều là anh nương làm chủ nhưng là trong nhà đặt mua cửa hàng là đại sự tốt xấu muốn cùng lý lưu thị nói một tiếng lý lưu thị nghe nói nhà mình tức phụ muốn đi mua cửa hàng nghĩ trong nhà muốn thêm vào sản nghiệp nhưng thật ra thập phần vui mừng các ngươi chính mình làm chủ liền thành bất quá ta nơi này nhưng thật ra có chút thể mình Cho các ngươi cầm đi dùng dùng. Anh Nương cười nói, ta cùng đại trùy tồn điểm bạc đâu, đều là đủ. Ngài cứ yên tâm đi. Nghe nàng nói như vậy, Lý Lưu Thị tất nhiên là không nói nhiều. Rồi đi Lý Lưu Thị nhà ở sau, anh Nương liền chạy nhanh về phòng thay đổi thân chỉnh tệ quần áo, cầm bạc liền lãnh trịnh Đại Lan cùng Tống Mai Nương, cùng đi hôm qua xem cửa hàng chỗ nào bán cửa hàng. Cửa hàng nhưng thật ra 300 lượng không ít. Nhưng lần này giao tiếp khế nhà còn phải đi tri phủ nha môn." Cửa hàng lão bản nói, "Chúng ta nơi này, đó là mua cái hạ nhân cũng đến đi tri phủ trong nha môn đi một. Chuyến này nếu là không đăng ký trong danh sách, ngày sau xảy ra sự tình, cũng không ai thừa nhận." Anh nương vừa nghe muốn đi tri phủ nha môn, tức khắc cảm thấy đầu đại. 300 lượng liền đủ nhiều, đợi lát nữa đi trong nha môn, còn không được lại là một phen đại điểm a. Bất quá này cửa hàng đã mua, tổng không hảo lại nói không đi. Anh nương chỉ phải sờ sờ cổ tay áo một chút bà, trong lòng ám sấn này kiến khang thành nha môn có phải hay không ăn uống khá lớn, điểm này bạc có thể hay không? Làm nhân gia làm việc, không nghĩ tới này đi rồi một chuyến, thế nhưng xu chưa thu, thả còn làm thực mau. Ra nha môn, cầm khế nhà, anh nương còn cảm thấy cùng nằm mơ giống nhau. Này kiến khang thành rốt cuộc là thiên tử dưới chân. Quả nhiên chính là không giống nhau à. Cửa hàng lão bảng cười nói, này cũng không phải là, chúng ta dân chúng liền thảo khẩu cơm ăn, chỉ cần này đó quan lại thanh thanh bạch bạch, chúng ta cuộc sống này cũng liền hảo quá. Đương Kim Hoàng đế tuy rằng mới đăng cơ, không lâu, nhưng là rất nhiều sưu cao thuế nặng đều giảm miễn, nếu là người lúc trước tới, đã có thể không phải hiện tại cái dạng này. Anh Nương nghe xong, trong lòng nghĩ. Xem ra này tân hoàng đế tuy rằng không phải chính thống hoàng tộc đăng vị, chỉ là dựa vào quyền thế mưu triều, nhưng là nhân thật ra đỉnh đến dân tâm. Hiện giờ anh vương ở Giang Bắc phản loạn, cũng không được dân tâm, xem ra, xuất chinh, cửa hàng tuy rằng mua tới, bất quá bên trong cái gì cũng chưa, chỉ một cái trơn bóng phòng mở, anh nương trong tay dư tiền cũng không nhiều lắm, lại là muốn mua nồi chén cáo bồn, còn phải mua bàn ghế. Đặc biệt là nơi này còn phải trang trí một phen, phải tốn tiền bạc cũng không ít đâu. Nàng chính mình ở trong phòng tính một bút trướng, nếu là làm lên, này linh tinh vụn vặt, còn phải hơn trăm lượng bạc đâu. Hiện giờ trong tay mới năm mươi lượng bạc, như vậy ngồi dậy đã có thể trang nan. Rất nhiều. Anh Nương trong lòng phạm sầu, lật xem một chút chính mình tài vật, mới nhìn đến Lý Lưu Thị phía trước đưa nàng vòng ngọc. Đây là lý cha cho nàng xính lễ. Hình thức đẹp, thả tỷ lệ cũng thực không tồi. Nàng vẫn luôn luyến tiết mang, đặt ở trong rương thích đáng sắp đặt. Hiện giờ nhìn, trong lòng lại nhịn không được động tâm tư. Đại truy mới đến quân doanh, khí trước bạc cũng đều cho nàng thu trứ, hiện giờ đánh giá trong tay cũng không bạc. Thả hắn ở bên ngoài hành tẩu, giao tiết. Nhiều, chuồng bạc địa phương cũng nhiều. Tiêu chuồng so nàng còn nhanh đâu. Đến nỗi bà bà bên này thể mình bạc, căng đã chết cũng không đến người lượng. Như muối bỏ biển, hiện giờ có thể sử dụng cũng chỉ có như vậy cái vòng tay. Nhìn trong tay xanh biết vòng tay, anh Nương trong lòng thập phần không tha, âm thầm nhắm mắt lại giải dụ thật lâu sau, vài phần cân nhắc qua đi, rốt cuộc đem vòng tay bao hảo, ra cửa tìm đang ở đốn củi trịnh Đại Lan cùng ra cửa đi. Kiến Khang Thành là Đại Thành, cái gì? Không thiếu, hiệu cầm đồ tự nhiên cũng là không thiếu. Anh Nương một phen hỏi thăm. Mới đến tới rồi danh tiếng tốt nhất phố đông tài phận đảm đương phô. Trình Đại Lan thấy nàng lấy ra phòng tay, chạy nhanh ngăn đón, anh nương, đây chính là ngươi bà bà cho ngươi phòng tay à, ngươi lấy đảm đương, đến lúc đó sao công đạo. Anh nương khó xử nói, a ca, hiện tại không biện pháp, cửa hàng mua tẩm muốn khai đứng lên đi. Nói nữa, này phòng tay ta ngày thường cũng không gì cơ hội mang theo, trước sống. Đương, chờ ta tránh bà, lại chuột lại tới cũng là không ngại sự. Ta này có bà, ngươi đừng đương. Trịnh Đại Lang đầy mặt kiên quyết ngăn đón. Hắn hiện tại đi theo mùi tử một nhà sinh hoạt, nhìn nhà mình mùi tử vì sinh hoạt đem nhà chồng cấp tính vật đều đương, này tính cái gì sự tình sao? Anh Nương đẩy ra hắn tay, thở dài nói, A ca trong tay tiền bà, ta cũng đều biết đến. Đó là đều lấy ra tới cũng không đủ. Nói nữa. Ngày sau A-ca nếu là cần dùng cấp làm sao? Này phòng tay ta phóng cũng là phóng, trước phóng tới nơi này một đoạn nhật tử, quá trận ta liền tới chuột lại đi. Trình Đại lang đầy mặt thất bại, ta là lo lắng ngươi bà bà cùng đại trụy bên kia làm sao? Anh Nương nói, việc này không thể làm đại trụy biết, hắn hiện tại vừa tới, từng vụ từng việc đều phải hắn nhọc lòng. Bên ngoài lại là lục đục với nhau. Tranh đấu gây gắt, nơi nào có thể làm hắn vì sự tình trong nhà nhọc lòng. Nghe nàng này bụi nói chuyện, trình đại lan thở dài phía dưới đầu. Hắn trước kia cũng chưa nghĩ tới, như vậy bị cha mẹ kiều dưỡng lớn lên mùi tử, hiện giờ lại một mình đương khởi một cái da. Hắn cái này bảy thước hắn tử nhưng thật ra đều trăm triệu cặp không thường. Vòng tay chỉ đương sống đương, sáu mươi lượng bạc. Hiệu cầm đồ tiểu nhị nói, ngươi nếu là chết đương. Ta nhiều cho ngươi hai mươi lượng bạc, sáu mươi lượng là đủ rồi. Anh nương kiên quyết nói, lại chặn trò nói, ta chính là muốn tới chuột lại tới, ngươi cho ta bảo tồn hảo, nếu là khé chạm vào, ta liền ở các ngươi cửa. Hàng thắt cổ, phi phi phi, nói cái gì không may mắn nói. Kia tiểu nhị rất là kiên kỵ, nhưng gia đương giá trị thiên kim đồ vật cũng chưa như vậy bảo bối đâu, ngươi này một cái phỉ thúy vòng tay cứ như vậy đương mệnh. Anh nương miệng một nhấp, không cao hứng nói, thiên kim khó mua trong lòng hảo, ngươi cho ta thu thập hảo là được. Nàng nói xong cuối cùng lại nhìn mắt kia trang vòng tay hộp, lăng lại nhịn đau đi ra ngoài. Ban đầu đặt ở trong rương nhưng thật ra không cảm thấy bảo bối, hiện. Tại lấy ra tới đương, mới biết được kỳ thật rất hiếm lạ này vòng tay. Anh nương nhìn nhìn này hiệu cầm đồ, trong lòng ám đạo, nhất định phải mau chóng tánh bà, sớm chút đem đồ vật chuột lại tới bà Xuân túc anh nương thực mau liền hành động đi lên đầu tiên là đem cửa hàng trong ngoài may lại lại mặt khác tìm thợ mộc đặt làm rất nhiều bàn ghế những việc này đều không phải một chốc một lát sự tình người trong nhà lại không có cái này kinh nghiệm anh nương cũng không yên tâm công đạo đi xuống mỗi ngày chính mình bận bận rộn rộn bận việc này đó lý đại truy mấy ngày nay cũng là vội không thấy bóng người đặc biệt là hiện giờ hắn đã chính thức gia nhập kinh giao quân doanh Cho nên ngày thường đều phải nghỉ ở binh ranh bên kia. Ngẫu nhiên trở về thời điểm, anh nương cũng ở vội chính mình chính là, hai vợ chồng liền mặt cũng không từng thấy thượng một mặt. Một tháng lúc sau, cửa hàng cuối cùng là vạn sự đã chuẩn bị. Anh nương chuẩn bị tuyển cái ngày hoàng đạo, chuẩn bị vô cùng. Náo nhiệt khai trương, phỏ thuật đầu cấp bãi đủ, thắng cái hảo điểm có tiền. Chữa trưa cơm đứt xong lúc sau, liền tìm đủ một đại gia người vây quanh ở nhà chính thương lượng tuyển nhật tử khai trương sự tình. Người một nhà chính thương lượng náo nhiệt thời điểm, Lý Đại Truy đột nhiên từ bên ngoài đã trở lại. Anh Nương nhìn hắn thần sắc có chút ngưng trọng, trong lòng trầm xuống, chạy nhanh, tiệm cơm khai trương tuyển nhật tử đâu, ngươi tới cùng chúng ta một đạo đi. Lý Đại Truy nhìn nhìn đoàn người liếc mắt một cái, thấy mọi người đều nhìn qua, trên mặt mới thả lỏng một ít ta cùng anh Nương nói hội thoại, các ngươi trước vội vàng. Nói xong liền lôi kéo sững sờ anh nương vào phòng. Lý Lưu Thị nhìn vợ chồng son bóng dáng, cười nói, hai người hảo chút thời gian không gặp mặt, phỏng chừng là muốn nói chút lời nói, chúng ta trước vội chính mình. Hai người vào phòng, anh nương, trong lòng cảm thấy không đúng, hỏi, số cuộc làm sao vậy, có phải hay không đã xảy ra cái gì đúng rồi, muốn chuyển nhà. Lý Đại chưa miếng môi, ánh mắt lộ ra không tha, rồi lại mang theo vài phần kiên định thần sắc. Anh Nương, chàng bắt bên kia xuất binh, về tướng quân điều ta đi tiền tuyến, ngày mai sáng sớm liền muốn xuất chinh. Anh Nương nghe, lấy lòng đại chấn, chân cẳng lập tức mềm xuống dưới, ngã ngồi trên mặt đất. Anh Nương không nghĩ tới, ngày này sẽ đến như vậy mau. Nàng trong lòng, thậm chí còn có một tia hy vọng, chột dạ đời này liền như vậy quá đi xuống. Một khắc trước nàng còn nghỉ tiệm cơm khai trương, trong nhà sinh ý hảo, người một nhà ăn mặc cũng không lo. Lại không nghĩ, mới này một hồi công phu, liền lại là một phen thiên địa. Lý đại truy chửi tay thấy nàng đỡ lên, anh nương, ta cho rằng, ngươi sớm nên chuẩn bị sẵn sàng. Lần này sự tình, hắn cũng biết quá mức đột nhiên. Nhưng là hiện giờ hắn tuy rằng vào kinh giao binh doanh, nhưng là không có chiến công, căng. Bản là không có lại hướng lên trên cơ hội. Những cái đó kinh giao binh doanh người tuy rằng bội phục hắn thân thủ nhưng là thật muốn tích cực lên đại gia nhưng đều là xem quân công cho nên lúc này đây về tướng quân nói muốn phái hắn đi tiền tuyến thời điểm hắn cũng không có chút nào thoái thác chỉ là chung quy là phải đối không được anh nương ta là chuẩn bị sẵn sàng chỉ là vẫn là cảm thấy đột nhiên điểm anh nương trộm cúi đầu lau nước mắt lại xoay người đi khai ngăn tủ ngươi như vậy sốt ruột ta cũng chưa tới kịp cho ngươi thu thập hành trang đâu Tiền tuyến đánh chặt, khẳng định ăn không đủ no mặt không đủ ấm, ta cho ngươi nhiều làm điểm đồ vật đi. Lý đại truy giữ chặt tay nàng, anh nương, không cần, ta còn phải chạy trở về. Lần này vội vàng trở về, cũng là cùng các ngài nói một tiếng. Hắn nắm chặt anh nương bả vai, trong mắt tràn đầy không tha, anh nương, ta biết hiện giờ nói cái gì đều là thực xin lỗi ngươi. Nhưng là ngươi tin tưởng ta, lần này trở về lúc sau, ta nhất định sẽ làm ngươi vẻ vang. Anh Nương miếng môi, ủy khuất nói: Ta cầu cũng không phải này đó, chỉ là ngươi đi bên ngoài nhất định phải hảo hảo. Tuy nói bảo vệ quốc gia thất phu có trách, nhưng là ngươi cũng là chiều già chắc trẻ, mọi việc cũng muốn lo lắng nhiều một ít. Anh Nương, Lý Đại Truy động tình đem nàng kéo đến trong lòng ngực nửa ngày khàn khàn thanh âm nói: Ta Lý Đại Truy kiếp này nhất định không phụ ngươi. Ly biệt hết sức, hai người tự nhiên là có nói không xong nói, chỉ là. Thời gian không đợi người, Lý Đại Duy cũng chỉ có thể đem trong lòng tình ý phóng tới trong lòng. Bởi vì Lý Lưu Thị thân thể mấy ngày nay không được tốt, Lý Đại Duy cũng không nghĩ đem chính mình muốn đi tiền tuyến sự tình nói, cho Lý Lưu Thị, chỉ cùng nàng nói muốn đi nơi khác ra nhiệm vụ. Lý Lưu Thị vừa nghe nhi tử phải đi, trong lòng tự nhiên là thập phần không tha. Cũng may nói qua không bao nhiêu thời gian liền phải đã trở lại. Cũng chỉ dặn dò vài câu, làm hắn không cần nhớ mong trong nhà. Chờ Lý Đại Truy ra cửa, anh Nương vẫn là cầm lòng không đậu đi theo mặt sao tặng thật lớn một đoạn đường, thẳng đến hắn thân ảnh rốt cuộc không gặp được, mới che miệng ngồi xổm tại chỗ khóc lên. Nhất định phải tồn tại trở về. Lý Đại Truy đi rồi, trong nhà không khí đều có chút áp lực thấp. Cũng may anh Nương tiệm cơm khai trương ngày tốt cũng định rồi xuống dưới. Cái này vui mừng sự tình, làm trong nhà bầu không khí hòa hoãn không ít. Tiệm cơm khai trương ngày này, cách bác tả hữu một. Ít tiểu thương hộ nhưng thật ra đều tới hạ lễ. Rốt cuộc ngày sau đều là hàng xóm, không thiếu được yêu cầu cho nhau giúp đỡ thời điểm, đại gia cũng đều ngóng trong kết cái thiện duyên. Bởi vì tiệm cơm khai trương bận quá, trong nhà người cơ hồ đều xuất động. Trừ bỏ lưu lại trần bà tự ở nhà hỗ trợ mang mang tiểu bảo bội lý lưu thì ở ngoài những người khác đều là đi theo đến tiệm cơm khai hỗ trợ anh nương lãnh tống mai nương cùng mau lâm lâm ở phòng trong phòng bếp làm việc trịnh đại lang cùng mau cửu thì tại bên ngoài chạy đường anh nương một tay tay nghề cũng là ở đứng đắn đại tử lâu bên trong học quá mặc dù là ở kiến khang đại tử lâu thường không được mặc bàn nhưng là loại này tiệm cơm nhỏ bên trong kia tay nghề xem như xuất sắc Khai trương mấy ngày nay vì nên đón càng nhiều khách khứa, anh nương cố ý đem đồ ăn làm thực đủ, giá cũng tiện nghi, trong lúc nhất thời mỗi ngày đều là khách khứa mãn đường. Anh nương cũng thừa dịp cơ hội đem chính mình một tay hảo thủ nghệ, giao cho Tống mai nương, hy vọng ngày sau Tống mai nương có thể trưởng muộn, nàng cũng hảo quản tiệm cơm trướng vụ. Tống mai nương đối giặt quần áo nấu cơm đều là sở trường, học nấu cơm càng là dễ như trở bàn tay. Chỉ nhìn anh nương làm vài lần, liền không sai việc lắm học cái tám chín không rời 10. Mặt sau vài đạo đồ ăn đi ra ngoài, các tân khách cũng không nếm ra cái gì bất đồng tới, ngược lại là khen ngợi hương vị không tồi. Mới không đến một tháng công phu, phút tới tiệm cơm cũng ở chợ. Phía tây bên này có chút tranh tiếng. Hai tháng lúc sau, mở tiệm cơm xin ý ổn định xuống dưới, anh nương liền đem phòng bếp sự tình đều giao cho tống mai nương cùng mau lâm lâm. Chính mình chuyên môn ở bên ngoài thu trướng, anh nương sở dĩ tưởng mau chóng ở bên ngoài tới, cũng là, vì hiện giờ đại gia trà chưa tử hậu tổng hội nói một ít về tiền tuyến sự tình. Tỉ như triều đình đại quân ở về tướng quân suốt lĩnh hạ, như thế nào đại phá phẳng bội vương đại quân? Hai bên lại là như thế nào chém giết? Tổn thương nhiều ít. Tuy rằng này đó tin tức có chút cũng là tin vỉa hè. Lại cũng là anh nương hiện giờ duy nhất có thể biết lý đại truy tin tức con đường. Buồn cười, kia về lương lần này thế nhưng như thế thế như trẻ tre, cản trở bổn vương hồi triều kế hoạch. Lúc này Giang bắt tiền tuyến vân thành đại doanh bên trong, một thân kim sắc long văn áo giáp thanh niên nam tử tức giận nói. Hắn nguyên bản phấn chấn oai hùng mặt cũng bởi vì này phẫn nộ nhiều vài phần lệ khí. Bên cạnh, cầm quạt lông. Giang nghi lại chỉ bình tĩnh phe phẩy quạt lông. Anh vương lưu hút xoay người xem hắn, giang tiên sinh, hiện giờ về lương bên kia như vậy hình thức tiên sinh nhưng có thượng sách. Nếu là trì hoãn hiện giờ hảo thời cơ, bổn vương chỉ lo lắng vào đông lúc sau, nước sông kết băng, lại muốn trì hoãn hảo thời cơ. Hành quân đánh chặt chú ý chính là thiên thời địa lợi nhân hòa, nếu bằng không hắn cũng không cần chờ đợi này đó thời gian. Lại không nghĩ sở hữu kế hoạch lại bị về lương cấp quế dày. Giang Nghi nhẹ nhàng lắc lắc quạt lông, cười nói, điện hạ hạ tất sốt ruột. Hiện giờ một trận chiến này nguyên bản cũng chỉ là thử triều đình đại quân thực lực mà thôi, hiện giờ nếu biết thực lực của bọn họ, ngày sau tự nhiên từ từ mưu tính. Tiên sinh lời nói thật là, chỉ là hiện giờ Giang Bắc bên này tình thế không có Giang Nam Hảo. Lương Thảo cũng khó có thể chống đỡ. Bổn Vương chỉ nghĩ mau chóng đem này chiến kết thúc, sớm ngày khôi phục ta trầm rồi chính thống vương gia nói rất đúng một cái nữ tướng giả dạng người đột nhiên từ ngoài cửa đi đến giang nghi thấy nàng lưu về phía sau một bước hơi hơi cúi đầu gặp qua vương phi tử lăng sao ngươi lại tới đây anh vương nhìn nàng hơi hơi phòng lên bụng vừa mới còn có chút lệ khí trên mặt tức khắc vẻ mặt như tình hắn bước nhanh đi qua đi đem người kéo lại đây cũng không kiêng chè giang nghi liền đỡ nàng cánh tay hôm nay như thế nào Hồng Anh như thế nào làm ngươi một người ra tới? Tiết Tử Lăng cười nói, ngươi như thế nào như vậy đại kinh tiểu quái, ta lại không phải như vậy nhu nhược nữ tử. Hồng Anh cũng đi theo cùng nhau tới, đang ở ngoài cửa đâu? Nàng hiện giờ chính là ta kết bái tỷ muội, Vương gia cũng không thể lấy nàng đương tỳ nữ giống nhau. Lưu Húc thấy nàng như vậy tùy ý tính tình, ngược lại thập phần thích hảo, bổn vương không trách tội nàng đó là. Chỉ là ngươi muốn cố chính mình thân mình. Hiện giờ chiến sự bận rộn, bổn vương cũng không có thời gian bồi ngươi. Tiết tử lăng trên mặt đỏ rực. Khóe mắt lại quét tới rồi một bên chỉ cười không nói chan nghi, tức khắc trong lòng trầm trầm, hơi hơi có chút chua sót. Chỉ là trên mặt lại không hiển hiện ra, chỉ cười nói, ta cũng là nghe nói tiền tuyến sự tình, lo lắng ngươi sốt ruột, liền lại đây nhìn xem. Vương gia, ta biết hiện giờ triều đình đại quân thế tới mảnh liệt. Mà chúng ta bên này đã lương thạo thiếu, cho nên ta muốn đi Giang Nam một chuyến, điều động lương thực lại đây. Không thể. Lưu hút lập tức ra tiếng ngăn cản, hiện. Giờ cái này hình thức, bổn vương như thế nào có thể làm ngươi độc thân phạm hiểm? Chính là lúc trước ta trữ hàng rất nhiều vật tư đều còn ở Giang Nam bên kia, ngày đó đi thời điểm, chỉ dẫn theo một nửa lại đây, còn có một nửa nếu là có thể vận lại đây, nhưng bảo chúng ta lại kiên trì một năm. Lưu hút nghe vậy, châu mày, tuy rằng như thế, nhưng là ngươi hiện giờ người mang luật giáp hành động không tiện, nếu là ra cái gì sơ xuất, bổn vương, hắn vẻ mặt thương tiếc nhìn tiếc tử lăng. hai, Người lúc trước cũng là trải qua nhiều ít sự tình, mới có thể đi đến cùng nhau. Hắn tự nhiên luyến tí chính mình âu yếm người xuất hiện cái gì sơ xuất. Ngày sau hắn còn chuẩn bị hoàng đồ bá nghiệp, làm nàng mẫu nghi thiên hạ. Vương gia. Một bên Giang Nghi đột nhiên ra tiếng, thuộc hạ nguyện ý tiếng đến áp tải lương thảo. Ngươi, tiết tử lăng bỗng nhiên nhìn hắn, trong mắt hiện lên phức tạp cảm xúc, có cảm động cũng có hổ thẹn. Chỉ là trong nháy mắt lại bị che giấu lên. Lưu hút nhưng thật, ra không chú ý thần sắc của nàng, chỉ nhìn Giang Nghi, Giang tiên sinh chính là quân sư, như thế nào có thể lấy thân phạm hiểm. Giang Nghi đạm nhiên một chân, vương gia không cần sốt ruột. Thuộc hạ nếu muốn đi, tự nhiên là có vạn toàn chi sách Thả thuộc hạ lần này đi, không ngừng phải vì vương gia mang về lương thảo Còn sẽ trợ vương gia mau chóng đạt thành mong muốn Lưu hút nghe vậy, kinh ngạc nói, tiên sinh lời này ý gì Vương gia cũng biết này về lương hiện giờ không điểm tiên phong Là ai? Lưu hút nghe hắn nhắc tới cái này tiên phong Tức khắc trao mày, thám tử hồi báo nói người này phía trước không hiện sơn lộ thủy Ở trong quân cũng không uy tín, chỉ là trước hai lần chiến dịch Trung lộ tay chân, mới bị về lương phá cách tên là Tiên Phong Quang. Này vài lần không thiếu tại đây nhân thủ Trung có hại. Người này danh gọi Lý Đại Truy, chính là khai bình huyện nhân sĩ. Bất quá hắn cha ruột, so sánh với điện hạ hẳn là không xa lạ, chính là tiền triều đại tướng quân Lý Triều. Cần, Lý Triều cần, lưu hút lúc này mới nhìn thẳng vào lên. Hắn nguyên bản cho rằng bừa bãi vô danh một cái tiểu bối, thế nhưng còn có như vậy lai lịch. Tiếp tử lăng thấy hai người cái dạng này, Hiếu Kỳ nói, cái này Lý Triều cần là người phương nào? Lưu hút đầy mặt nghiêm túc nói, người này chính là Phụ Hoàng đã từng thập phần nể trọng người. Năm đó hắn bằng bản thân chi lực, chấp chưởng rậm rộ Hoàng Triều binh quyền, ở trong Triều chính là nói một không hai nhân vật, nghe nói chính là. Phụ Hoàng cũng muốn làm hắn ba phần không chỉ như vậy hiện giờ trong triều còn có rất nhiều võ tướng đều là xuất từ hắn lý gia quân phụ hoàng năm đó nghĩ cách diệt trừ lý triều cần lúc sau vốn dĩ muốn toàn bộ diệt trừ sạch sẽ lại phát hiện trong triều một khi diệt trừ những người này liền lại không thể dùng võ tướng bởi vậy liền để lại rất nhiều người tiết tử lăng nghe xong này đó chỉ cảm thấy quả thật là giống khang hy triều ngao bái giống nhau nhân vật cũng may năm đó diệt trừ nếu Bằng không, hiện giờ này ngôi vị hoàng đế đã sớm đổi thành họ lý ngồi. Nàng lại nói, một khi đã như vậy, này lý đại truy hiện giờ lại có gì tác dụng chẳng lẽ Giang tiên sinh là tưởng nghĩ cách diệt trừ người này? Giang nghi nghe vậy, đôi mắt hơi hơi nhíu lại, hoàn toàn tương phản, ta tưởng thế vương gia mời chọn người này. Giang nghi nói ra lời này, không ngừng tiết tử lăn kinh ngạc, ngay cả anh vương lưu hút trong mắt đều hiện lên kinh ngạc lưu hút rốt cuộc là có chút lòng dạ cùng định lực trong lòng tuy rằng có chút kinh ngạc trên mặt lại vẫn là hiếu kỳ nói tiên sinh là như thế nào biết được này lý đại truy thân thế hiện giờ đều qua đi hơn hai mươi năm lúc trước sự tình chính là rất ít có người biết đến giang nghi hơi hơi mỉm cười tựa hồ hết thảy đều ở trong lòng bàn tay giống nhau lúc trước gia sư đã từng tìm kiếm quá lý triều cần cô nhi thuộc hạ cũng là ngẫu nhiên biết được thì ra là thế Tiên sinh nhưng thật ra trước đại ân, chỉ là người này nếu là thật sự. Tính lên, cùng bổn vương cũng là có huyết hải thâm thù, hắn sẽ dựa vào bổn vương. Hắn trong lòng tự nhiên là thập phần rõ ràng này Lý Đại Truy nếu là quy thuận, có thể mang đến nhiều ít chỗ tốt rồi. Không nói này Lý Đại Truy kêu dũng thiện chiến, cũng chỉ xem Lý Triều cần lúc trước lưu lại kia nhất ba người, này chỗ tốt đều là thập phần khả quan. Giang Nghi cười nói. Điện hạ yên tâm, này lý đại truy tuy rằng tính tình cương ngạnh, nhưng là chưa bao giờ gặp qua lý triều cần, tự nhiên cũng. Không có như vậy huyết hải thâm thù hận ý, thả thuộc hạ đều có biện pháp, làm hắn rời đi triều đình, đến cậy nhờ vương gia dưới trướng. Lưu hút trầm ngưng nửa ngày, mới gật đầu nói, hảo, theo ý ngươi lời nói. Bên cạnh tiết tử lăng môi chật chật, do dự một phen, cuối cùng không nói gì thêm. Chỉ chờ bên ngoài có tướng sĩ tiến vào bẩm báo quân tình, Giang Nghi mới cùng Tiết Tử Lăng ra lèo lớn. Cách lèo lớn xa, Tiết Tử Lăng lại vẫn là một đường đi theo Giang Nghi, mau đến Giang Nghi doanh trướng. Thời điểm, Giang Nghi mới dừng bước, mặt vô biểu tình nhìn Tiết Tử Lăng, không biết phương phi một đường đi theo thuộc hạ, có gì phân phó. Tiết Tử Lăng thấy hắn vẫn là như vậy lãnh đạm, trong lòng tức khắc có chút chua xót. Đương nhiên hai người đem rượu ngôn hoang. Giang Nghi biết nàng nữ nhi thân lúc sau, cũng đối nàng thập phần ôn nhu, lại không nghĩ nàng anh vương phi thân phận bại lộ lúc sau, nhưng vẫn như vậy lạnh như băng, giống cái người xa là giống nhau. Nàng mím môi, thấy Giang Nghi, muốn xoay người, mới đi phía trước đi rồi một bước, nói, ngươi trước đừng đi. Giang Nghi lại lần nữa quay đầu lại nhìn nàng. Tiếp tử lăng nhìn hắn đôi mắt, đầy mặt không đành lòng nói, ngươi vừa mới không cần vì ta đi mạo hiểm. Khi Giang Nam hiện giờ hình thức không tốt, ngươi lại không có võ công, tùy tiện đi qua sẽ rất nguy hiểm. Giang nghi, ta không nghĩ thiếu ngươi, ngươi không cần vì ta lấy thân phạm hiểm. Vương Phi nhiều lo lắng, còn thỉnh Vương Phi chớ có lại nói những lời này. Nếu là truyền tới Vương gia bên tai, thuộc hạ không đảm đương nổi. Tiết tử lăng vội vàng nói, chính là hắn biết chúng ta là bằng hữu, sẽ không hiểu lầm. Thuộc hạ chỉ là vương gia mưu sĩ, không dám cùng vương phi làm bằng hữu, chỉ hy vọng ngày sau vương phi chớ có lại đến cùng thuộc hạ nói những lời này. Nói xong lời này, hắn trong mắt hiện lên một tia không mừng, xoay người vào doanh trướng. Nhìn gian nghi vào trong đại trướng, tiết tử lăng còn tưởng đi theo, lại thấy chung quanh lui tới binh. Lính cuối cùng vẫn là không có đi đi vào. Nàng sau kính mà thở dài, lẩm bẩm tự nói. Ngày sau này tình là như thế nào cũng trả không được. Qua mấy ngày, Giang Nghi liền bí mật lãnh hơn 10 vị ảnh về trời đi Vân Thành Đại Doanh. Cùng lúc đó, Vân Thành bên này cao quả miễn chiến kỳ xí, đại quân bắt đầu ngừng chiến.